không hỉ nhịn không được nhìn mắt đã sắp bỏ đến không trung ở giữa thái dương. Trong lòng tức giận, năm đó hắn đi theo vệ đại nhân mang binh khi, thủ hạ quân tốt cái nào không phải canh hai ngủ, canh năm khởi, tuần tra canh gác, kỷ luật nghiêm minh. Lại xem này quân tốt, tóc mai dối tung, trước ngực và táo liệt, trường thương bị coi như que tởi lửa giống nhau khiêng trên vai, muốn nhiều tản mạn liền có bao nhiêu tản mạn, nào có cái quân tốt uy vũ bộ dáng Hắn thanh âm liền lạnh xuống dưới cũng không rong rải, cao giọng hô, thành thượng kia quân tốt, nhanh đi phủ nhà thông báo, hộ quốc tiên phu nhân cùng tiêu giao vương giá lâm, sắp chúng thuộc quan tốc tốc tới đón tiếp. Kia quân tốt nghe được lời này, cười đến toàn thân giống như bị chịu gân giống nhau, sau một lúc lâu mới thở hồn hển, chỉ khổng hỉ cười nhạo nói, này sáng tinh mơ nơi nào tới người điên, còn hoàng tử, phu nhân, ngươi cho rằng đây là hoa đô à, khắp nơi hoàng thân quốc thích, nơi này là dung thành, phát lũ lụt đâu cái nào quý nhân dám đến a? Tân Ba vốn di đi ở xe ngựa sau sườn, lại không được tính tình nghe hắn vô nghĩa, thúc dục đại bạch cất bước về phía trước, cao giọng hô: trên tường kia quân tốt, thiếu phế miệng lưỡi, nhanh đi thông báo! Kia quân tốt cúi đầu nhìn kỹ, u, là cái sắc mặt hơi hắc, tinh thần sáng láng tiểu thiếu niên, trên đầu thúc bạch ngọc hoàn, trên người ăn mặc màu ngân bạch bảo phục, trước ngực sau lưng dùng chỉ vàng thêu một cái bốn trảo kim long. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống giường như muốn phá y liề mà ra, giít gào thiên địa giống nhau. Kia quân tốt giật mình linh liền đánh cái dùng mình, má ơi một tiếng, liền đem đầu rụt trở về. Sau một lát, một cái xuyên màu xanh lá quản dẫn quân phục nam tử, từ tường đóng vươn đầu tới, ngay sau đó bên cạnh hắn lại toát ra mười mấy viên quân tốt đầu, các mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc. Kia quản mang lột đầu tường cẩn thận phân biệt sau một lúc lâu, tin tưởng kia thủ hạ không có nói sai, hoảng sợ dưới. Tay phải đống nhiên buông lỏng, hai viên màu trắng ngà, sáu mặt điêu điểm số xuất sắc liền rất đi xuống. Hán miễn cưỡng định định tâm thần, la lớn, tiểu nhân cấp điện hạ thỉnh an, tiểu nhân này liền đi bẩm báo phủ doãn đại nhân. Nói xong phân phật, đầu tường thượng lại lần nữa bóng người đều vô. Không hỉ phía sau lục vân, phi một tiếng phun trên mặt đất, cười nhạo nói, Này ban người ban ngày ban mặt, canh gác phòng thủ thành phố cư nhiên ở bài bạc, nếu là ở chúng ta đại nhân thủ hạ. Định trốn không thoát hai mươi roi, Không hỉ thấp giọng quát lớn nói, im tiếng, phu nhân cùng thiếu ra ở đâu. Tân ba nghe xong ha ha cười, nâng lên cằm, khó được bưng lên vương ra cái giá, nói, nếu dựa vào buồn vương ý, định chịu hắn bốn mươi tiên. Lời này nghe cực uy nghiêm có khí thế, chính là hắn bốn là lớn lên mặt mày thông minh, tuổi lại tiểu, lúc này phồng lên tiểu má, miễn bản nhiều đáng yêu, chọc lục vân mấy cái thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Mấy người lại nhàn thoại vài câu, đợi không đến một nén hương công phu, kia cửa thành đột nhiên chậm chậm mở ra. Dung thành các bát cánh, phàm làm một ngày này lên phố mua bán vật phẩm, hoặc là đi thân thăm bạn, nhiều năm sau nhắc tới một ngày này tình cảnh, đều như cũ sẽ kích động nước miếng tung bay, chỉ vì hướng tò mò người, tinh tế giảng tố bọn họ nhìn thấy nghe thấy. Sáng sớm, giờ tị sơ, bọn họ hoặc là cầm bao gạo cân nhắc đi đâu cái mẹ cửa hàng, có thể mua chút tiện nghi gạo về nhà Hà Nội, hoặc là liều mạng mời chào sinh ý, trông cậy vào nhiều kiếm thượng mấy văn tiền, trong lòng cũng an ổn một ít. Này, sở dĩ như vậy, đều là mấy ngày trước đây kia tràng mưa to chọc họa, thủy tai nơi trốn, nạn dân đều đổ cửa thành, phủ nha tuy rằng lấy cớ phòng chống phỉ, đóng cửa thành, nhưng là trong thành các loại thức ăn dùng vật lại bắt đầu sinh trưởng tốt, liên lụy đoàn người đều đi theo khẩn trương lên. Mễ cửa hàng trước giống như mấy ngày trước đây giống nhau, xếp hàng người chừng mấy chục hào, chính sôi nổi nghị luận, không phải thấy kêu bối mễ ra tới người mắng vài tiếng. Chính cái cỏ ồn ào loạn thời điểm, liền thấy một đội phòng thủ thành phố binh cưỡi ngựa, dường như mặt sau có lang ở truy bọn họ giống nhau, liều mạng đánh mã điên chạy, có một cái thậm chí còn rất trong tay trường thương cũng không biết. Mọi người lập tức cao cao nhắc tới tâm, chẳng lẽ, lũ lụt càng trọng, đã lan đến gần nơi này không thành. Không đến 15 phút sau, không dung bọn họ thảo luận ra cái chương trình, liền thấy những cái đó ngày thường cực nhỏ nhìn thấy mặt Nhi phủ doãn, tham sự, đồng chi từ từ quan viên, ngồi cố kiệu, vội vàng từ trên đường chạy qua, thường thường còn có thể nghe thấy bên trong kiệu thúc dục lên đường thanh âm. Mọi người cho nhau lướt nhau, đồng thời nắm chặt trong tay túi, hống đến một tiếng theo sau theo đi lên. Thực mau tới rồi cửa thành chỗ những cái đó phòng thủ thành phố vệ quân tốt nhóm ít có chỉnh tề đứng ở hai sườn, trường thương nơi tay cực lực bản mặt đảo miễn cưỡng có vài phần uy vũ bộ dáng kia mấy cái bên trong kiệu đại quan nhanh chóng chạy thượng tường thành sau một lát lại lửa thiêu mông dường như chạy xuống dưới tụ ở bên nhau thấp giọng nói thầm sau một lúc lâu sau đó liền phân phó quân tốt cửa mở đóng cửa nhiều ngày cửa thành kia hai phiến hai trượng khoan hai trượng cao tùng mộc sơn đen đại môn bốn xưởng mở rộng ra lộ ra ngoài cửa kia đội nhân mã. Chúng mục có thể đạt được, khi trước là bốn gã cười ở cao đầu đại mã thượng hộ vệ, màu xanh lá quần áo, bên ngoài bộ kim sắc khôi giáp, trên chân là cao eo dày da, tả trên eo huyền kim sắc ngoại vỏ trường đao, tay phải gắt gao nắm chặt dây cương, eo lưng thẳng thắn, ánh mắt thanh lánh nhìn chằm chằm phía trước, kia uy vũ chi khí trực tiếp đem nguyên bản nhìn còn tốt phòng thủ thành phố cuốn tốt, so đến liền giống như cầm trường đao chơi đùa du côn giống nhau. Vài tên hộ vệ lúc sau là một vị mặt mày tuấn lãng, thông minh thảo hỉ nho nhỏ thiếu niên, thêu kim long màu bạc quần áo, lương meo phỉ thúy chạm dông tim gà ngọc bội, màu đen gấm vóc lù đủng, ít hạ không có cùng vài tên hộ vệ giống nhau cưỡi cao đầu đại mã, mà là ngồi một con cao ước bốn thước, chiều cao gần sáu thước màu trắng cự hổ, kia hổ trên người da lông dường như ngân châm giống nhau, căn căn nhi dưới ánh mặt trời lóe lóe mắt ngân quang. Nho nhỏ thiếu niên sau còn lại là một chiếc hai mã kéo thửa to rộng xe ngựa, tung mộc răng hàn giáo, qua cơn mưa trời lại sáng xa hồ cửa sổ xe, xe đỉnh tứ rắc các huyền cái tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ kim linh, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng phát ra len ken thanh thúy tiếng động, không đẹp đẽ quý giá, nhưng là lại có loại khôn kể trang trọng. Xe sau còn có bốn cái đồng dạng cưới cao đầu đại mã gã sai vặt, tuổi đều không lớn, áo lam đoàn đùng cũng rất là tinh thần bộ dáng. kia nho nhỏ thiếu niên tựa hồ xoay người đối với xe ngựa nói một câu cái gì, sau đó tay nhỏ vung lên, đoàn xe liền động lên, chậm rãi xuyên qua cửa thành, tới rồi trong thành. mâm phủ doan đám người vụng trộm cho nhau liếc nhau, không biết vì sao trong lòng đều sinh ra một tia hoảng loạn, như thế mấu chốt thời khắc, vì sao vị này thần bí phu nhân cùng hoàng tử sẽ đến bọn họ nơi này, chẳng lẽ là vì những cái đó nạn dân suất đầu tới? Vẫn là trùng hợp tới nơi đây du ngoạn, đương nhiên bọn họ đều hy vọng là người sau, nhưng là nhiều năm làm quan kinh nghiệm nói cho bọn họ, chuyện này khẳng định không đơn giản. Mặc kệ bọn họ trong lòng như thế nào ngờ vực, đều phải căng ra đầu tiến lên tiếp đãi. Kia bụng vệ, thậm chí khó có thể nhìn đến chính mình nguôi chân mầm tráng mầm phụ doãn, giơ tay lau một phen trên đầu mồ hôi nhi, tiến lên chắp tay hỏi, xin hỏi phía trước vị này tiểu công tử, chính là tiêu giao vương điện hạ tân ba đạm đạm cười không có ra tiếng ngược lại là phía trước nhất không hỉ duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một cái kim hoàng sắc tơ lụa bao vây mở ra lấy ra bên trong một phương vàng dòng đại ấn cao giọng nói bách hoa hộ quốc tiên phu nhân tại đây kia vàng dòng đại ấn phía dưới khắc dấu bách hoa hộ quốc bốn chữ dưới ánh mặt trời lóng lánh kim quang đâm thẳng đến mầm tráng đôi mắt phát đau trong lòng thấp thỏm càng thịnh hắn vội vàng đi đầu quỳ xuống dập đầu hạ quan dung thành phủ doãn mầm trắng cung nên thân vương điện hạ, tiêu giao vương điện hạ, thân vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tiêu giao vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế hắn phía sau mấy cái thuộc quan cũng vội vàng đi theo quỳ xuống liên quan phòng thủ thành phố vệ quân tốt xem náo nhiệt các ba thánh tất cả đều xôn xao quỳ xuống một mảnh tân ba nhìn mầm trắng cung mập mạp thân mình nằm ở trên mặt đất trong lòng chán ghét đỉnh hảo sau một lúc lâu mới cười nói thời tiết này quá nhiệt làm phiền phủ doãn tới rồi tiếp bổn vương vào thành hắn lại như vậy nói lời khách sáo chính là lại không để nửa cái khởi tự kia mầm tráng cùng mọi người đương nhiên không dám đứng dậy mầm tráng buồn rác này hoàng tử tuổi con nhỏ hẳn là dễ dàng lựa gạn há mồm tưởng lịnh bợ vài câu bất đắc dĩ bụng quá lớn lúc này toa đến khí đều xuyên không đều càng miễn bàn là nói chuyện hắn mặt sau thuộc quan nôn nóng nhưng là lại không thể lướt qua thượng quan nhất thời không khí liền xấu hổ đi lên Lúc này, kia xe ngựa môn đột nhiên mở ra, khi trước nhảy xuống một cái màu xanh lục váy áo thiếu nữ, sơ chỉnh tề song nha hoàn, thanh tú gương mặt tràn đầy kính cẩn chi sắc nàng dương mắt nhìn chung quanh một vòng nhi, sau đó xoay người lại đỡ tiếp theo vị nữ tử. Nàng kia tiến lên vài bước, đi đến thiếu niên bên cạnh, thoáng cao giọng nói, tân ba, ngươi lại bướng bỉnh. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước, ôn thanh nói, mầm đại nhân cập các vị đại nhân mau mau xin đứng lên. Nói, rôi tay hư đỡ kia quỷ gối đằng trước mầm đại nhân. Mầm tráng chính nghẹn có chút choáng vắng đầu, bên hai nghe thấy nữ tử thanh thúy thanh âm, chưa phản ứng lại đây là ai, liền thấy trước mắt rôi quá một con trắng nón mảnh dài tay ngọc, ngón tay như xanh miết căn căn nhi khép lại, trên cổ tay một chuỗi tuyết trắng đại trâu xuyên thành tay xuyên nhi, sấn đến kia ra thịt càng thêm ánh bạch tinh tế, hắn nhất thời đầu góc mơ hồ, rôi tay liền muốn đi bắt, nhưng không ngờ kia tay đột nhiên rụt trở về hắn lập tức ngẩng đầu đi xem nay vừa thấy cả kinh hắn thiếu chút nữa cho chính mình hai cái cái tác hắn trước mắt nữ tử vóc người cao gầy mày liễu như yên mục tựa trăng non hai mắt hồ sâu thành ù sấn giữa trán một chút linh quang lóe thấu tiên nhan ngọc từ sao là nhân gian phạm nữ có thể so lại xem nàng một thân vàng bạc ti loan điểu triều phượng thêu văn triều phục một đầu tóc đen bản thành bách họ tấn Vàng dòng nạm thánh tôn thanh ngọc dạ mình châu nửa tháng quan ở kia phát gian lóe ưu quang, nhị thượng là tím thủy tinh tạo hình mà thành phi phượng, trước ngực treo thật dài phỉ thúy chân châu vòng cổ. Như thế quần áo, lại vì nàng bằng thêm 3 phần uy nghiêm, 5 phần quý khí. Chương 413 khai thương, 1. Chương 413 khai thương, 1. Mầm phủ doãn giờ khắp này, hận không thể cắt rớt chính mình kia viên sắc tâm mới hảo, nhớ tới hoa đô truyền đến những cái đó về này nữ tử tin tức. Hắn vừa rồi nếu là thật sờ đến tay nàng, chỉ sợ hắn quan liền làm được đầu nhi. Mầm phủ doãn liều mạng ổn hạ tâm thần, coi như vừa rồi kia phát hoa si bất kính người là người khác giống nhau, lại lần nữa dập đầu hành lễ, sau đó mới hự phế lực bỏ dậy. Một ngải rũ xuống mi mắt, cái xem qua đế kia ti chắn ghét, sau đó nhàn nhạt nói, bổn vương một đường nằm tới, hôm nay đi ngang qua dung thành, tâm sinh du làm chi ý, nhưng thật ra mệt đến mầm đại nhân cùng chư vị chỉ hoan công vụ. Mầm tráng vội vàng nói, Điện Hạ nói quá lời, thần chờ đã nhiều ngày vừa vặn không có việc gì, đâu ra chỉ hoan công vụ nói đến, nhưng thật ra Điện Hạ có thể tới chúng ta dung thành mở du, thật sự là dung thành chi phúc. Một ngày nhúng mày, Nga, kia bổn vương lần sau tái kiến bệ hạ cùng Thái Hậu Khi, cần phải vì mầm đại nhân nói tốt vài câu, mầm đại nhân trị hạ có cách, to như vậy dung thành, việc vặt vánh cũng không một kiện, thật là lệnh người bội phục A. Phần 348 Mầm tráng như thế nào nghe lời này như thế nào biến níu, hắn cũng đoán không ra một ngải ý đồ đến, chỉ phải cười gượng hai tiếng. Điện hạ, hôm nay thời tiết nóng bức, không bằng điện hạ cùng tiêu giao vương cùng nhau di giá lâm hạ quan phủ đệ tiểu nghỉ một lát, tốt không? Một ngải dường như lơ đãng nhìn lướt qua hữu phía trước đám người, sau đó gật đầu nói tốt, đứng dậy đang muốn một lần nữa đăng xe là lúc, ven đường đi đột nhiên lao ra một cái trung niên nam tử. Than chỉ sắc áo quần ngắn quần áo, ngăm đen khuôn mặt, cho thấy là cái hàng năm lao động chịu quá ngày phơi nông dân. Hắn vài bước lẻn đến xe ngựa bên, ngã đầu liền quỳ, lớn tiếng khóc ê ơ, thân vương điện hạ, vì tiểu nhân làm chủ A, thân vương điện hạ cầu ngài cứu cứu tiểu nhân một nhà tánh mạng A. Mầm tráng nháy mắt đen sắc mặt, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh thân tín, thấp giọng trách cứ nói, còn lăng làm gì, còn không mau làm người đem hắn kéo ra. Kia thân tín vội vàng gọi hai cái quân tốt, đi đến một ngải bên cạnh, bồi cười nói, tiên phu nhân bị sợ hãi, người này là chúng ta trông thành một cái nổi danh kẻ điên, hôm nay thấy vậy náo nhiệt, lại tới đây náo sự, hạ quan này liền đem hắn mang đi. Nói chuyện, hắn liền phải đem tia trung niên nam tử kéo ra, người này là một ngải phân phó mục 17 đám người an bài hạ, sao có thể làm hắn nói mấy câu hỏng rồi kế hoạch, vì thế ra tiếng hô, chậm đã. Kia hai cái quân tốt lúc này đã chặt chẽ bắt được nam tử cánh tay, nghe thấy một ngải mệnh lệnh, do dự một chút, nhưng là như cũ ở kia thân tín thuộc quan ý bảo hạ lôi kéo nam tử liền đi. Không hỉ giận dữ, tháo xuống trường đao, cũng không ra vỏ, vài bước tiến lên giơ tay gian liền dùng sống dao khái hôn mê hai cái quân tốt, trong miệng lạnh giọng quắt lớn nói, mù mắt cho đồ vật, liền thân vương điện hạ mệnh lệnh đều dám làm trái, chán sống không thành mầm tráng mấy người trong mắt hiện lên một mạt nôn nóng nhưng vẫn là tiến lên liên thanh hành lễ tạ lôi điện hạ bất giận này hai cái quân tốt lỗ mãng hạ quan chắc chắn nghiêm thêm trừng phạt một ngài đạm đạm cười cũng không để ý tới bọn họ chỉ nhìn kia trung niên nam tử hỏi bổn vương sinh ra được một bộ mềm tâm địa liền thái hậu nương nương đều từng luôn, bổn vương có chút quá mức nhân thiện bất quá bản tính khó rời đơn giản coi như kết thiện duyên hôm nay nghe được ngươi kêu cứu mạng không nói được muốn hỏi một chút, ngươi muốn bổn vương như thế nào cứu thánh mạng của ngươi. Kia trung niên nam tử đại hỉ túi đầu thùng thùng trên mặt đất dập đầu ba cái, cao giọng nói, thân vương điện hạ, tiểu nhân là ngoài thành Tây Bắc mười dặm chỗ lục liêu trang thôn dân, trong nhà có một lao mẫu cùng 10 tuổi tiểu nhi, 7 ngày trước, tiểu nhân vào thành tới lằm rút, trông cậy vào kiếm chút đồng tiền trở về, đưa tiểu nhi đi tư thục đọc sách biết chữ. Chính là, đột nhiên trời giáng mưa to, tiểu nhân nhớ thương lão mẫu muốn trở về chăm sóc chính là lão bản trong tiệm vội lại ở lâu tiểu nhân hai ngày chờ tiểu nhân cầm tiền công muốn ra khỏi thành về nhà khi cửa thành lại đột nhiên đóng cửa nhậm tiểu nhân mọi cách cầu xin này đó quân tốt nhóm cũng không chịu khai tiểu nhân khó thở mắng vài câu bọn họ liền đem tiểu nhân hành hung một đốn còn nói ngoài thành đã phát hồng thủy tiểu nhân lão mâu ấu tử khẳng định bị hồng thủy hướng chạy không cần tối lại tiểu nhân không phục liền nói muốn bẩm báo phủ nha bọn họ cư nhiên nói này cửa thành chính là phủ doãn lao ra sợ những cái đó nạn dân tiến vào ăn xin mới làm đóng lại không có phủ doãn lao ra mệnh lệnh ai cũng ra không được tiểu nhân hôm nay cuối cùng nhìn thấy cửa thành khai tưởng câu điện hạ thế tiểu nhân làm chủ phóng tiểu nhân ra khỏi thành về nhà đi tiểu nhân lão mẫu cùng ấu tử cũng không biết rốt cuộc rốt cuộc có phải hay không gặp khó khăn này nam tử nói liền rất nước mắt đường đường bảy thước nam nhi khóc đến làm hài đồng giống nhau chọc đến chung quanh mọi người đều đi theo thổn thức lên có kia cũng có thân hưu ở ngoài thành nghĩ mưa to dừng lại mấy ngày tính toán đi ra ngoài nhìn xem hoặc là có kia muốn thừa dịp này thai nạn đi ra ngoài mua bán nhân khẩu kiếm bạc ngay cả thanh đi theo ồn nào, đúng vậy đúng vậy hiện tại hồng thủy lui nạn dân cũng đi rồi phủ doãn lao ra nên mở cửa thành mầm tráng đám người nghe được trên mặt hồng một trận bạch một trận Âm thầm cắn răng tức giận. Một ngải hơi gật đầu, nhìn về phía mầm tráng đám người, cười nói, không dối gạt mầm đại nhân nói, Bồn Vương hôm qua liền đến chúng ta dung thành địa giới, vừa lúc gặp gỡ những cái đó không nhà để về nạn dân, nhất thời tâm sinh thương hại, liền buông tha chút gạo thóc cứu tế, kết quả lại đưa tới nạn dân vô số, hôm nay càng là vượt qua vạn người nhiều. Bồn Vương nghe được nạn dân lời nói, dung thành cập phía nam ngay thành, liệt thành đều bị trận này hồng thủy hoa cập. Các ba tánh gia viên bị hủy rất nhiều, chỉ sợ so 5 năm kia chàng hồng thủy nguy hại còn muốn đại. Bồn vương một người năng lực rốt cuộc hữu hạn, lấy ra toàn bộ gạo thóc, cũng chống đỡ bất quá mấy ngày, cho nên, hôm nay một là vào thành đi một chút, kiến thức một chút dung thành cảnh trí, thứ hai chính là thỉnh mầm đại nhân khai thương phong lương, cứu tế nạn dân. Nói tới đây, nàng dừng một chút, nhìn về phía đoàn người chung quanh, còn nói thêm, nghe nói, trong thành giá gạo cũng là tăng cao. So ngày thường cao hơn gấp ba có thửa, mầm đại nhân khai thương hàng cứu trợ, những cái đó mẹ thương thấy vô lực nhưng đổ, cũng liền sẽ không chữ hàng, giá gạo tự nhiên sẽ giảm xuống, trong thành các ba cánh cũng định có thể khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Trung quanh mọi người nghe xong lời này, nhịn không được phát ra một trận tiếng hoan hô, trong thành gia đình giàu có hoặc là những cái đó giàu có nhân gia toàn còn có gạo thóc, cũng đủ nhà mình dùng ăn nửa năm trở lên chỉ có bọn họ như vậy tiểu tiểu thương hoặc là không có ruộng đất giả mới cần đến mễ cửa hàng mua mễ cũng chính là thụ hại sâu nhất quần thể lúc này nghe nói giá gạo muốn giáng xuống đều một liên thanh hô thân vương điện hạ anh minh thân vương điện hạ cho chúng ta ba cánh làm chủ a mầm phủ doan kia cơ hồ mị thành một cái tuyến mắt nhỏ hung hăng nhìn lướt qua đám người hận không thể đem mọi người đều bổ mới hảo tâm tư của hắn chuyển động nguyên lai like này tiền phu nhân thật là buôn khai thương phóng lương tới Kia sự tình chính là thật khó giải quyết, dựa theo ngụy công tử ý tứ, cứu tế bạc chỉ là có một nửa phân xuống dưới, nhưng là trừ bỏ chúng thuộc quan bộ phận, còn có phần cấp liệt thành nhai thành bên kia, lưu tại trong tay hắn chỉ có tam và lượng, thật sự quá ít. Còn không bằng một năm các thương nhân hiếu kính nhiều, không nói được quan thương gạo thóc chính là hắn một khắc phân tiền lãi, nếu lúc này khai thương thả ra đi, kia tổn thất chính là hắn tiền bạc, tưởng tượng đến những cái đó trắng bóng bạc muốn bay ra hắn ôm ấp hắn liền đau lòng gan run. Vì thế hắn đôi đầy mặt cười, nói, thân vương điện hạ nói có lý, nhưng là thân vương điện hạ có điều không biết, những cái đó nạn dân mấy ngày trước đây cũng từng tụ ở cửa thành ngoại, hạ quan làm người đi ra ngoài thăm xem qua, bất quá là chút sơn giã hưng dân, muốn nương hồng thủy chi danh lừa đến triều đình cứu tế, thật sự là đáng giận. Hạ quan niệm bọn họ đều là bách hoa con dân, chưa thêm chịu tội, chỉ mệnh quân tốt đem bọn họ cử chi ngoài cửa, Để ngừa bọn họ vào thành náo sự Không nghĩ tới bọn họ thế Nhưng sẽ gặp được thân vương điện hạ Lợi dụng điện hạ nhân hậu chi tâm lưu lợi Thật sự là tội ác tài trời Một ngày thấy hắn trợn tròn mắt nói dối Còn bày ra một bộ cơ trí bộ dáng Trong lòng chán ghét đến cực điểm Sắc mặt liền lạnh xuống dưới Nói chẳng lẽ Mầm đại nhân cho rằng bổn vương là người mù không thành những cái đó nạn dân là thật là giả bổn vương còn phân rõ kia mầm đại nhân hắc hắc cười gượng hai tiếng, vội văng nói, điện hạ hiểu lầm, hạ quan cũng không ý này, chỉ là rất sợ điện hạ bị người che giấu. Còn nữa nói, điện hạ có điều không biết, phương nam ngai thành cùng liệt thành tin tức còn không có đưa đến hạ quan nơi này, hạ quan cũng không dám mạo muội hàng cứu trợ. Bậy hạ đã từng nói qua, hai nạn là lúc, các thành muốn cho nhau nâng đỡ, cộng độ cửa ải khó khăn, hạ quan cũng chỉ sợ đem gạo thóc đều thả ra đi, kia hai thành yêu cầu viện thủ là lúc chẳng phải là vô lực chi viện. Hắn nói nói xong, bao gồm một ngải một hàng ở bên trong mọi người, nhìn về phía hắn ánh mắt, quả thực có thể dùng ngạc nhiên tới hình dung, này muốn xuân đến loại nào trình độ, mới có thể tìm ra như vậy lấy cơ tới, liền bởi vì hàng xong có lẽ muốn tới mượn lương, cho nên liền không màng sắp muốn đói chết người trong nhà. Đây là cái gì cho má lý do? Một ngải vừa muốn mở miệng nói chuyện, cách đó không xa tân ba lại cưỡi đại bạch vài bước chạy tới, nho nhỏ trên mặt đều là tức giận cùng không kiên nhẫn hắn chỉ mầm mập mạp chót mũi nhi lớn tiếng hỏi bổn điện hạ không có như vậy nhiều công phu cùng ngươi như vậy xuẩn trứng vô nghĩa ngươi rốt cuộc phóng không bỏ lương kia mầm mập mạp ở dung thành liền như thổ hoàng đế giống nhau tắc ai tắc phúc nhiều năm khi nào bị người như thế chỉ vào chót mũi nhi quát lớn quá hắn trong lòng thầm hận lại cũng không dám đối với hoàng tử tức giận nhịn rồi lại nhịn Miệng cương treo cái gương mặt tươi cười nói tiêu dao vương điện hạ bất giận hạ quan không phải không nghị khai thương chỉ là triều đình còn không có lệnh dụ xuống dưới tự mình khai thương vận dụng dự trữ lương dựa theo bách hoa luật hạ quan là phải bị chém đầu tân ba quay đầu nhìn nhìn sắc mặt có chút không tốt mụ mụ nhớ tới trong doanh địa những cái đó quần áo tả tơi nạn dân gào khóc đòi an dục trẻ con nhìn nhìn lại trước mắt béo đến như lợn giống nhau con viên trầm mặc sau một lúc lâu Từ trong lòng ngực lấy ra một khối vàng dòng eo bài tới, cao giọng nói, mầm đại nhân, ngươi xem đây là cái gì? Mầm tráng cùng phía sau vài vị thuộc quan nghe tiếng ngẩng đầu vừa thấy, lập tức sủi lơ trên mặt đất, kia vàng dòng thẻ bài thượng chỉ có bốn chữ như chấm đích thân tới đây là đại biểu bách hoa đế vương đích thân tới lệnh bài, chỉ cần vừa ra, tam phẩm dưới có quyền ngay tại chỗ giết chết, tam phẩm trở lên có quyền điều tra hành vi phạm tội, phê bắt bỏ tù có thể nói sở hữu quan viên treo ở đỉnh đầu thượng Phương Bảo Kiếm. Nghe nói này thẻ bài chỉ có cực chịu bệ hạ tin cậy khâm sai đại thần mới có khả năng sẽ thưởng hạ hộ thân, nhưng là mấy tháng sau sai sự hoàn thành, cũng muốn bị thu hồi, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên tại đây ngũ điện hạ trong tay gặp được, có thể thấy được bệ hạ đối này như thế nào sùng ái. chương 414 khai thương, nhị. chương 414 khai thương, nhị. Tân Ba vừa thấy bọn họ bộ dáng vẫn luôn hơi hơi dẫn theo tâm liền thả xuống dưới, quả nhiên này lệnh bài giống như phụ hoàng nói giống nhau dùng tốt, hắn hướng bên cạnh dịch vài bước, thật cẩn thận nhìn thoáng qua mụ mụ, sau đó thấp giọng nói, mụ mụ, thực xin lỗi, ân đây là lúc gần đi, phụ hoàng cấp Hải Nhi, lúc ấy Hải Nhi đã phát thể không đến vạn bất đắc dĩ, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Hải Nhi không phải cố ý muốn gặp mẹ. Một ngài sờ sờ đầu của hắn, tiểu tướng ngốc làm người muốn giảng tín dụng, Nếu thể không nói cho bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng bao gồm mụ mụ. Hơn nữa mụ mụ thật cao hứng, có này thẻ bài, sự tình dễ làm nhiều. Tân ba nghe được mụ mụ không có trách cứ hắn ý tứ, lập tức cười liệt miệng, đem thẻ bài nhét vào mụ mụ trong tay. Mụ mụ, Phu Hoàng nói này thẻ bài có quyền đem tam phẩm quan hạ ngục, còn có thể sắt một ít con nhi. Hài Nhi lúc ấy cho rằng dùng không đến, không có cẩn thận ghi nhớ. Một ngải gật gật đầu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất mầm tráng đám người đạm đạm cười có khác thâm mì nói hữu dụng nói nhớ ký một câu là đủ rồi có phải hay không a mầm đại nhân mầm tráng lại run run một chút vội vàng nói là là điện hạ lời nói cực kỳ kia hiện tại có thể khai thương phóng lương sao một ngải ngữ khí như cũng là nhàn nhạt, nhạt nhưng là dừng ở mầm tráng đám người trong thai lại chỉ cảm thấy đông lạnh đến bọn họ thẳng rất băng cha có thể Có thể, hạ quan lập tức khiến cho người đi khai thương. Tân Ba cười kéo mẹ tay nói, Hải Nhi nghe nói quan thương tu rất lớn, mụ mụ mang Hải Nhi đi đi một chút, được không? Một ngài biết Tiểu Nhi tử là lo lắng này, đó quan viên chơi lại chơi cái gì thủ đoạn, nhưng thật ra thật cao hứng Tiểu Nhi tử dài quá nội tâm, vì thế gật đầu đáp ứng, đối kia mầm chẳng nói, mầm đại nhân, không ngại bổn vương đi quan thương nhìn xem đi. Không ngại, không ngại, điện hạ mời theo hạ quan tới. Mâm chí lớn lúc này tất cả may mắn, hắn mỗi năm đều chỉ dám bán một nửa con lương. Hiện giờ như vậy tình thế dưới, cũng có cái có thể cứu vãn đường sống. Hắn là đáp ứng thông khoái, nhưng là phía sau thuộc quan nhóm đã có thể hoàn toàn đen mặt. Phủ Doãn ở quan lương một chuyện thượng, hàng năm đều có thể ôm đến vạn lượng bạc trắng. Bọn họ những người này nhìn, như thế nào không đỏ mắt, phải biết rằng Phủ Doãn ăn thịt, bọn họ như thế nào cũng muốn hôn chén canh uống trên làm dưới theo kết quả chính là thương trung cũng không giống phủ doãn đại nhân trong lòng biết như vậy còn có một nửa chữ lương bọn họ trong lòng sợ hãi nhưng là chức quan hèn mọn lại vô lấy cơ tiến lên ngăn trở cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn một ngải xe ngựa cùng mầm tráng quan kiệu đi xa sau đó trong lòng suy tất cả thấp vọng cầu nguyện kia xe ngựa hư rớt hoặc là đột nhiên trời giáng mưa to chở mọi người lộ bọn họ cũng hảo có cái đi cầu mệ thương viện thủ cơ hội đáng tiếc thiên thần hiển nhiên không có nghe được bọn họ nói. kia ly phủ nhà chỉ có một khoảng cách nhỏ quan thương thực mau liền đến. trông coi người gác cổng lão quân tốt chính ngủ thơ ngọn, đột nhiên bị người đánh thức, nhìn thấy đông đảo quan viên, sợ tới mức là sắc mặt trắng bệnh, quay đầu liền chạy đến bên trong. kêu một đám hộ thương quân tốt ra tới. quân tốt môn cùng dùng sức đẩy ra kia hai phiến thật dày tung một đại môn, sau đó vẻ mặt thấp thỏm đứng ở môn sườn. phần ba trăm bốn mươi chín. một ngải xuống xe. Cùng tân ba cùng nhau từ mầm tráng dẫn vào đại môn, đập vào mắt liền thấy bên trong từng chuyến bài phòng, so bình thường phòng Úc có chút bất đồng, đều là nhà cao cửa rộng, cửa sổ lớn, dễ bề thông gió để thở chi dùng, cách đó không xa trong một góc, còn treo không ít thùng nước cùng xẻng, hẳn là phòng bị hỏa hoạn là lúc phương tiện lấy lấy. Mầm tráng liếc mắt một cái mặt sau bốn bài phòng ở, trong lòng có chút trột dạ, nhưng là thấy phía trước bốn tòa, sắc mặt lại chấn định rất nhiều. Nghĩ đến này tiền phu nhân cùng ngũ hoàng tử nhiều lắm, coi trọng một hai tòa liền thôi, dư lại kia mấy tranh phòng thiếu hụt, tìm mấy cái mẹ thương mượn đỡ một ít liền thêm, chỉ cần giấu giếm được hôm nay, hắn bảo vệ này dung thành phủ doãn vị trí, liền không có cái nào mẹ cửa hàng dám không cho hắn này mặt mũi. Nghĩ đến đây hắn rỗi tay chỉ những cái đó hộ thương quân tốt tiểu còn mang, nói, còn thất thần làm gì, mau mau khai này đệ nhất thương, làm thân vương điện hạ nhìn kỹ xem. Chúng ta dung thành gạo thóc cũng coi như đến bách hòa đệ nhất hảo. Kia tiểu quản mang đối này thương trung việc là nhất rõ ràng bất quá, nghe thấy phủ doán đại nhân nói như thế, trong lòng kinh sợ càng nhiều ba phần, run run không chịu tiến lên, khổng hỉ nhìn ra khắc thường, một phen lôi kéo hắn đi đến cạnh cửa, quắt lớn nói, thân vương điện hạ tại đây, sao tha cho ngươi kéo dài, tốc tốc mở cửa. Kia tiểu quản mang trộm nhìn thoáng qua mầm phủ doán đám người, thấy bọn họ cũng không ý bảo. Liên ở khổng hỷ như hổ rình mồi dưới lấy trên eo chìa khóa xuyến, chậm gì gì phiên tới phiên đi, tựa hồ là nhớ không rõ kia đem có thể mở mắt trước khóa. Mầm tráng lúc này cũng tựa hồ rác xảy ra chuyện có chút không đúng, muốn mở miệng ngăn trở, lại bị một ngải lôi kéo hỏi chút dung thành phong thổ, trong lúc nhất thời cũng không hạ để ý tới. Đáng thương kia tiểu quản mang cọ sắt đến cuối cùng, rốt cuộc lấy ra chìa khóa, vẻ mặt đưa đám, thọc mở cửa thượng đồng thao đại khóa không hỉ ba lượng hạ trừ hạ khóa đầu dội ra tay đẩy ra kia môn chầm chậm thanh âm đâm thẳng mọi người mảng hai cho thấy môn chụp nhiều ngày chưa từng thượng du cánh cửa nện ở hai sườn trên tường lại khái lạc một trận xương sám, không hỉ dỗi tay phiến hai hạ lại hướng nhìn lại không có trong tưởng tượng lương túi cao đôi cư nhiên là trống chân một mảnh hắn lập tức xoay người nói điện hạ bên trong không có gạo thóc một ngài sắc mặt lập tức liền chầm xuống dưới không có gạo thóc kia ngoài thành quá vạn nạn dân phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ tiếp tục ăn cỏ xanh lá cây. Nàng vai bức thượng bậc thang, hướng nhìn lại, quả nhiên, chỉ có bốn vách tường trống trơn đại phòng một gian, trên mặt đất phóng gô thô phương thuốc đinh thành cái giá, có chút đã bị sâu chua qua, lưu lại một đống bụng gỗ, trên xà nhà treo thật dài hôi xuyến nhi, này một ít đều nói cho sở hữu người sáng suốt, này phòng ở đã không rất dài một đoạn thời gian. Mầm phủ Doãn trên mặt thịt mỡ đống nhiên run rẩy lên, trong mắt hận không thể có thể phun ra hỏa tới, chết không được vừa rồi kia mấy cái thuộc quan sắc mặt như thế chi hư, nguyên lai là bọn họ cũng động quan thương. Một ngải chỉ kia rông tuyết phòng, lạnh giọng hỏi, "Mầm phủ Doãn, ngươi nhưng thật ra nói nói, gạo thóc đều chạy đi đâu? Ngoài thành vạn dư nạn dân phải làm sao bây giờ?" Mầm phủ Doãn môi run run, hủy diệt một phen trên đầu mồ hôi nhi, miễn cưỡng biện giải nói, "Điện hạ, Điện hạ bất giận, hạ quan. Hạ quan cũng không biết này gạo thóc đều đi nơi nào. thỉnh điện hạ thư thả hạ quan mấy ngày, hạ quan chắc chắn đem sự tình điều tra rõ ràng. Thư thả mấy ngày. Mầm đại nhân nói rất đúng nhẹ nhàng, kia ngoài thành nạn dân đã nhiều ngày muốn như thế nào sống, đem người này đủ phân du nấu ăn cũng không đủ một ngải nhớ tới ra tới khi, những cái đó nạn dân nóng bỏng ánh mắt, hiện tại gạo thóc vô tung vô ảnh, nàng trở về muốn như thế nào công đạo tân ba mang theo khổng hỉ theo dũng lộ từng hàng đi xuống đi cuối cùng mở ra sở hữu phòng ở sau đó chạy về tới nói mụ mụ mặt sau trong phòng cũng là một cái mê đều không có một ngài chỉ cảm thấy một trận choáng vắng đầu nháy mắt tâm tư chăm chuyển nếu những cái đó nạn dân biết bởi vì tham quan lòng dạ hiểm độc quan thương không có dự trữ gạo thóc bọn họ hy vọng toàn bộ tan biến có thể hay không sinh ra cái gì nhớ loạn tới hiện giờ chi kế không nói được muốn ở trong thành các mẹ cửa hàng mua gạo thóc, vận ra khỏi thành đi tiếp tục thi cháo, sau đó lại phái người đi hoa đô báo tin. Nhưng là, này đó tham quan không trừng phạt một vài, thật sự có chút khó bình dân phẫn, chính là nàng chính mình đều hận không thể giết bọn họ, cư nhiên liền bá thanh cứu mạng lương đều có thể tham, thật sự là lương tâm bị cầu ăn. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng đẩy ra đỡ nàng cánh tay tiểu an cùng tân ba, dối tay cử kia vàng dòng lệnh bài, nói dung thành phủ doãn mầm tráng giám thị bất lợi khiến quan thương hạt gạo đều không vô pháp cứu tế nạn dân hiện cướp đoạt này phủ doãn chức quan hạ ngục giam giữ trong nhà tài vật sung công đặt mua gạo thóc ăn dân bùn vương tức khắc tu thư thượng tấu bệ hạ lấy hầu bệ hạ minh chỉ trong viện mọi người bùn thông quỳ xuống một mảnh hướng về phía kia kim bài cúi đầu cúi đầu kia mấy cái sau so đuổi tới tham sự đồng tri nhìn thấy bốn sưởng mở rộng ra thương tử Nghe xong câu kia hạ ngục rằm dữ, lập tức sợ tới mức mềm mại ngã xuống ở cửa chỗ. Một ngải nhìn nhìn bọn họ, lại bỏ thêm vài câu, còn lại người chờ, nếu như có thể kịp thời hối cải bổ hôi thương trung tôn mễ, bổn vương chắc chắn đại này hướng bệ hạ cầu tình, chịu tội giảm phân nửa. kia mấy cái tham sự đồng chi sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, lời này là đối bọn họ nói, bọn họ lập tức đứng dậy liền chạy đi ra ngoài, thậm chí liền lễ đều không kịp hành. Điên rồi giống nhau hướng các quen thuộc mẹ thương nhà chạy đi, rất sợ bổ không thượng những cái đó thiếu hụt gạo khóc, bị đồng dạng hạ ngục xét nhà. Mầm tráng bị khổng hỉ mấy người dùng thô thằng chói chặt trên mặt đất, phát ra rít heo giống nhau tiếng quát tháo. Hắn biết hôm nay là hoàn toàn xong rồi, nếu riêng là hạ ngục hắn còn không sợ, rốt cuộc trong chiều hắn cũng có mấy cái bạn cũ ở. Hơn nữa ngụy công tử bên kia còn hợp với ngụy thừa tướng, bọn họ liền tính vì không bị liên lụy cũng sẽ tận lực bảo hắn một mạng. Nhưng là, sao mạt ra tải một chuyện lại động hắn tử huyệt, thư phòng ám cách những cái đó sổ sách cùng thư tử, chỉ cần bị lục soát, chính mình chính là có chín cái mạng đều không đủ giết. Điện hạ khai ân A, hạ quan là hoan uổng, điện hạ khai ân A, hạ quan là ngụy. Một ngài nghe hắn như thế kêu to, không nghĩ hắn nói ra càng nhiều, cấp không hỉ xử cái ánh mắt, không hỉ lập tức tiến lên một cái thủ đao chém vào mầm trắng, cái gáy thượng, làm hắn lập tức không có thanh âm. Một ngài nhìn lướt qua trong viện cấm nếu hàn tầm giống nhau mọi người, khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, phất tay gọi tới không hỉ, thấp giọng phân phó nói, phái người trở về tìm Âu Dương sư phó, muốn hắn phái mấy cái ổn trọng đáng tin cậy người lại đây. Nay mầm phủ doan ở ngục cần thiết từ chúng ta người trông coi, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Mặt khác, đi sao không mầm phủ khi, ngươi tự mình giám sát những cái đó phủ binh, không thể gây thương cập mầm phủ gia quyến chỉ cần vàng bạc đồ tế nhuyễn cùng gạo thóc nếu có thể lục soát sổ sách một loại chứng cứ càng tốt song việc trước sau môn đều phái chúng ta người trông coi sở hữu đồ tế nhuyễn đều chết thành tiền bạc ở trong thành mua lương tiểu an lưu lại cho ngươi làm cái phó thủ chứng ngục nhất định phải nhớ không hề đoán được nhà mình chủ mẫu là lo lắng có người từ giữa sinh sự cho nên đáp là phu nhân tiểu nhân minh bạch sau đó liền an bài lục vân chạy nhanh hồi doanh địa báo tin nhi hắn tắc tự mình cầm kim bài dẫn người áp mầm tráng hạ ngục xét nhà một ngải khe khẽ thở dài mang theo tân ba một lần nữa đăng xe ra quan thương vòng qua hai điều thiên phố liền đến thực vì thiên cửa hàng trước cửa được mùa nhảy xuống ngựa chạy như bay đi vào thông báo sau một lát sớm đã chờ đợi lâu ngày một một bảy đám người liền chạy chậm ra tới quy xuống một ngải hư đỡ bọn họ lên đạm đạm cười người trong nhà không cần đa lễ. Mục mười bảy nhìn ra phu nhân sắc mặt có chút mỏi mệt, vội vàng dẫn nàng cùng tiểu chủ tử tiến hậu viện. Chương 415 mẫu tử hợp lực. Chương 415 mẫu tử hợp lực. Mọi người vào đại sảnh, sau bếp quản sự Hồng Ngọc tự mình phùng bắt trà đưa lên, lại mang sang mấy đĩa tân nướng điểm tâm. Đã nhiều ngày bởi vì cứu tế nạn dân quan hệ, trong nhà sớm không có điểm tâm, thái sắc cũng cực đơn giản. Có đôi khi thậm chí liền cùng nạn dân ăn giống nhau nổi to cháo, cho nên, tân ba chợt vừa thấy như vậy hảo điểm tâm, rất là vui sướng, dối tay liền cầm một khối vó ngựa tô, tắp tới nửa bên nhi, làm một mười bảy đám người thấy, đau lòng hận không thể thẳng run run, nhà mình tiểu thiếu gia kia chính là hoàng tử A, cư nhiên còn thiếu thức ăn. Hồng Ngọc nhận được một mười bảy bảo, liền nhanh như chớp chạy về sau bếp, mang theo mấy cái làm rút, đem sở hữu điểm tâm đều trang hai hộ. Sau đó hết thể ôm đến thính ngoại bàn giải nhi thượng. Một ngày uống ngụm trà, nhuận nhuận hết hầu. Sau đó nói, quan thương đã không có dự chữ lương. Ngoài thành còn có vạn dư nạn dân chờ ta mang theo mẹ trở về. Không nói được, muốn trước lộng chút mẹ khẩn cấp. Ta vừa rồi bắt kia mầm phủ doãn hạ ngục. Lại cho phép những cái đó tham sự cùng thông chi nhóm đoái công chủ tội. Này trong thành mẹ thương hẳn là sẽ bị bọn họ nói động. Lấy ra đại bộ phận mẹ tới. Bất quá hẳn là vẫn là không đủ. Mười bảy trường quầy ngươi phái người lấy ta thẻ bài, đi Minh Nguyệt Thành tìm hai mươi lăm trường quầy muốn hắn trước nhiều mua một ít gạo thóc vận lại đây, càng nhanh càng tốt. Một mười bảy lập tức đứng dậy đồng ý, tinh tế tính một chút, sau đó còn nói thêm, phu nhân, Minh Nguyệt Thành cự này hai trăm dặm hơn, khi trở về trọng tái đi đường trưởng, như thế nào cũng muốn bảy tám ngày mới có thể chạy về, này đoạn thời gian muốn như thế nào ứng phó. Một ngải rối tay xoa xoa giữa mày, nghĩ đến các già mẹ thương nơi đó hẳn là có thể có mấy trăm túi, dư lại ta lại nghĩ cách. Một mười bảy nghĩ đến nhà mình chủ mẫu đủ loại thần kỳ thủ đoạn, cũng liền không hỏi lại đi xuống, dẫn người đi xuống an bài sự tình. Hồng Ngọc bưng hai chén ngao nấu thập phần thơm nồng canh gà tiến vào hầu hạ này chủ mẫu cùng tiểu chủ tử uống lên, một ngải xuất khẩu, liền ý ở giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần, tân ba chơi tâm trọng. Mang theo được mùa vũ thuận hai người, ở trong sân đánh nhau luyện võ hoặc là nói giỡn. Một canh giờ sau, một ngải mẫu tử vừa mới từ một mười bảy mấy người bồi ăn đốn phong phú cơm trưa, không hỉ liền trở về phúc mệnh, mầm tráng đã ép vào đại lao, từ lục vân cùng trần phương hai người ngày đêm trông coi, mầm phủ nơi đó tổng cộng sao không ra tài ba mươi vạn giảm, cộng thêm đồ trang sức đồ cổ tranh chữ vô số. Âu Dương bên kia phái mười người lại đây, mầm trước phủ sau các thủ năm cái. Hơn nữa phòng thủ thành phố vệ liên can quân tốt, bảo vệ cho mầm phủ đảo không khó. Cuối cùng hắn lại từ trong lòng ngực móc ra một phần thật dày sổ sách ra tới, nói, phu nhân đây là ở thư phòng ám cách tìm ra. Một ngải rối tay cầm lấy vừa thấy, nguyên bản còn rác sao miêu ra có chút quá mức tiêu ngạo, dù sao cũng là cái tứ phần quan, nhưng là hiện tại vừa thấy này sổ sách, mầm trắng người này quả thực chính là dưa mà ba thước nhân vật, hảo lại dung thành giàu có và đông đúc. Nếu không, các ba tánh chắc chắn bị buộc tạo phản. Nàng lại tinh tế dặn dò khổng hỉ vài câu, khiến cho mọi người đều đi vội, sau đó từ trong không gian móc ra bút chỉ cùng trăng giấy, đưa cho tân ba một phần, muốn hắn đem nhìn thấy nghe thấy viết cấp thượng quan ngự phong, nàng tắc lấy thân vương thân phận, viết một đạo chính thức tấu chương. Ở trong không gian trốn rồi nhiều ngày mưa to tiểu kim phong ra, tân ba gọi ngoài cửa được mùa vũ thuận đi tìm mới mẹ thịt bò tới. Thân thủ uy nó ăn cái no đủ, một người một điêu thân thiết hảo sau một lúc lâu, mới đem tin cùng tấu trương cuốn thành giấy cuốn, nhét vào ống trúc phóng hảo, cột vào tiểu kim chân phải thượng. Tiểu kim thấp thấp kêu to một tiếng, dường như không muốn đi xa giống nhau, tân ba vì nó theo trên lưng lồng chim lại khuyên rô vài câu, mới thấy nó dương cánh bay lên trời, đảo mắt biến mất bóng dáng Sự tình quan tánh mạng, có kia nhốt ở lao ngục mầm phủ doãn làm tham chiếu, Mấy cái tham sự đồng chi làm việc tốc độ xưa nay chưa từng có cao Một ngày hai mẹ con mới vừa tiễn đi tiểu kim Liền nghe ngoài cửa có người thông báo Trở ra cửa hàng môn Liền thấy tham sự đồng chi quỳ một hàng Nguyên lai like những cái đó mẹ thương nhóm tin tức linh thông Biết mầm phủ doán hạ ngục Mà bọn họ mấy cái liền tính có thể giữ được tánh mạng Quan chức cũng không giữ được Vì thế mọi cách thoái thác có lệ Không chịu cho bọn họ mặt mũi không nói Lại đề cao giá gạo bọn họ bất đắc dĩ đành phải giá cao mua sắm sáu một nhân tài thấu sáu mươi túi một vạn hai ngàn nhiều cân gạo thóc một ngải cũng không nghĩ đem bọn họ bức cho quá nóng nảy rốt cuộc này dung thành còn phải có người trước liệu lý vì thế nhàn nhạt nói vài câu nôn nói cho bọn hắn cầu tỉnh tấu chương đã viết xong lúc này mới tiến đi mấy cái cảm động đến rơi nước mắt quan viên tân ba nhìn trong viện bao gạo hỏi mụ mụ mụ mụ này đó mẹ đủ ăn mấy ngày chỉ sợ cũng chỉ đủ hai ngày nhiều. một ngày uống ngụm trà, tâm tư chuyển động, tự hỏi muốn như thế nào làm những cái đó lợi dụng hơn tâm mẹ thương đem giá gạo giang xuống, mầm phủ sao không những cái đó ngân lượng, nếu dựa theo bình thường giới mua mễ, hẳn là cũng đủ nạn dân nhóm ăn thượng nửa tháng có thừa. đến lúc đó triều đỉnh phái người nên tới rồi, nàng cũng có thể tan mất như vậy trọng trách. phần ba trăm năm mươi tân ba mắt nhỏ vừa chuyển tiến đến mụ mụ trước mặt nói. Mụ mụ, không bằng chúng ta dùng cái chơi xấu biện pháp đi. Một ngày hơi hơi mỉm cười, kéo tiểu nhi tử, hỏi, cái gì chơi xấu biện pháp, cùng mụ mụ nói nói xem. Mụ mụ, ta là hoàng tử chi thân, cũng là tiểu hài tử, nếu mang theo người đi những cái đó mệ thương ra, buộc bọn họ đem toàn bộ tổn lương bán cho ta. Bọn họ cùng ta một cái tiểu hài tử giảng không thông đạo lý, lại sợ hãi ta thân phận không dám ác ngôn, cuối cùng nhất định sẽ khuất phục một ngải càng nghe ý cười càng nặng ôm quá tiểu nhi tử hung hăng hôn một cái mẹ tân ba quá thông minh chính là như vậy tuy rằng bách hoa luật thượng không có viết thương nhân ở nguy nan là lúc yêu cầu toàn lực hiệp trợ quan phủ cứu tế nhưng là bọn họ ngược lại nhận cơ hội đề cao giá gạo trong lòng định là chuẩn dạng ngươi nhưng thật ra nhiều hù dọa bọn họ vài câu đem thái hậu cùng bệ hạ dọn ra tới tất nhiên sẽ được việc tân ba bị mụ mụ khích lệ thì khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Mụ mụ yên tâm, tân ba nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày thế hắn sửa sang lại hảo quần áo, cười nói, mụ mụ tin tưởng ngươi, bất quá, phàm là không thể cưỡng cầu, nếu thật sự không thể thực hiện được, hoặc là có kia cường ngạnh nhân ra, liền về trước tới, mụ mụ lại nghĩ cách. Nói xong lại đem khổng hỉ còn hồi vàng dòng lệnh bài giao cho hắn suy hảo. Là, mụ mụ, tân ba đáp ứng, xoa tay hầm hẹ tính toán đi ra ngoài đại triển thân thủ. Một ngải gọi một mười bảy tiến vào, phân phó hắn tìm một cái quen thuộc trong thành tình huống tiểu nhị cấp tân ba dẫn đường, lại đi bình an khách điếm thỉnh nhậm bạch đi phái tám thân thủ tốt huynh đệ đi cùng bảo hộ, lúc này mới tặng cưới đại bạch tân ba ra cửa. Lại qua một canh giờ, liên lục tục có xe ngửa kéo bao gạo tới rồi cửa tiệm, dẫn đầu quản sự toàn ngôn là các mẹ cửa hàng người, cho thấy là tân ba tiểu mưu kế thi triển thuận lợi, mọi người đều vui mừng lên, thẳng đến nhị thiếu ra hảo thủ đoạn trong sân tử bao gạo lại nhiều sáu mươi chỉ thời điểm tân ba mới vẻ mặt mỏi mệt trở về nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn cười hì hì vọt tới mụ mụ trước mặt hô mụ mụ ta đem những cái đó mẹ cửa hàng đều dọn không một vạn nhiều cân mễ mới hoa bốn nghìn hai bạc một ngải cười tán hắn vài câu khiến cho hắn vào nhà đi uống trà sau đó gọi quá kia đi cùng bảo hộ khỉ ốm thế hỏi quả nhiên những cái đó mẹ thương sợ hãi cùng tân ba thân phận cung kính lễ đái, nhưng là dọn gạo thóc thời điểm, vẫn là không có bán ra toàn bộ, nhưng thật ra giá cả so ngày thường chỉ cao gấp đôi, còn tính có chút lương tâm. Một ngày cũng không có nghĩ tới làm này đó gian thương đem sở hữu gạo thóc đều nhường ra, nếu không trong thành bá tánh liền không mễ hạ nổi. Cho nên, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy thất vọng, trong lòng lại nhớ thương ngoài thành doanh địa, khiến cho một 17 tìm xe trang thượng gạo thóc, sau đó mang theo tân ba ngồi trên xe ngựa. Một đường trở về doanh địa. Thượng ly doanh địa hai giảm xa, liền bắt đầu lục tục có nạn dân ăn ngủ ngoài trời ở ven đường, cho thấy so sáng sớm rời đi khi nhân số lại có gia tăng, hiện tại chỉ sợ đã không ngừng một vạn chi chúng. Cái này làm cho vốn dĩ bởi vì vận hồi gạo thóc mà vui sướng mọi người, tâm tình có trầm trọng lên. Tân ba xuống xe, cười hì hì chạy đi tìm thành nhi, hạnh nhi thổi phồng, đại vũ cùng đào nhi tắc tiến lên cấp mụ mụ hành lễ. Sau đó liền đi chỉ huy mọi người dỡ hàng. Âu Dương tiến lên tinh tế đánh giá, thấy một ngài sắc mặt còn hảo, trong mắt liền thấy nhu hòa chi ý, nói, một đường vất vả. Một ngài hơi hơi mỉm cười, ta xem ta còn là thích hợp cấp hải tử làm nấu ăn, đọc sách vẽ tranh, hoặc là khắp nơi du ngoạn, bực này lục đục với nhau việc, thật sự là quá mức làm khó ta. Hảo, về sau ta lại mặc kệ như vậy sự. Ngốc lời nói, nhiều người như vậy mệnh, Như thế nào có thể mặc kệ Một ngày trở lại doanh địa Nhìn thấy chính mình người yêu thương cùng mấy cái hài tử Tâm tình sung sướng rất nhiều Xoay người thấy những cái đó nạn dân tất cả đều tụ tập ở cách đó không xa Nhìn chằm chằm những cái đó bị dọn xuống xe lương túi Trong mắt quang mang quá mức của nhiệt Nàng nghĩ nghĩ Lại đem linh khí cháo căng lên Lúc này nếu có người đi đầu tiến vào đoàn mễ Khiến cho rối loạn Bọn họ những người này là tuyệt khó ngăn lại Đảo không phải nàng đau lòng này đó mễ chỉ là, mọi người cướp đi, nhiều ít có phần đừng, không bằng đều đặt ở một chỗ, mỗi ngày phân thực, còn có thể nhiều kiên trì chút thời gian. Hai người vào biệt thự, mấy cái hài tử chính tụ ở trong đại sảnh dịu rít nghe tân ba cùng được mùa vũ thuận nói về ở mệ thương gia sự tình, rất là náo nhiệt. Một ngải liền cầm hai hộp hồng ngọc cấp trang điểm tâm ra tới, lại chọc bọn nhỏ hoan hô ra tiếng không đề cập tới một ngải bên này cứu tế nạn dân chỉ nói tiếu hằng nhận được ngoài thành tiểu trang đưa tới ống trúc nghiệm tốt hơn mặt đánh dấu liền cưới lên mã chạy vội tới cửa cung ngoại cầu kiến bệ hạ một lát sau đi theo tiểu thái giám đi vào an hòa điện thượng quan ngự phong vừa mới hạ triều chính phê chữa tấu chương thấy hắn quỳ xuống đất hành đại lễ liền nói nói hay bình thân tiếu hằng tạ ơn đứng lên liền đem ống trúc giơ lên nói bệ hạ Đây là tiên phu nhân phái kim điều chuyển đến tin tức. Nga, mau cho chấm đưa lên tới. Thượng quan ngự phong vừa nghe là tiểu nhi từ nơi đó tin tức, đôi mắt lập tức sáng lên. Mấy ngày trước đây có tấu trương đăng báo, nói lăng giang nổi lên lũ lụt, hỏa cập thực quảng. Hắn một bên may mắn sớm phái người mang theo ngân lượng đi giám sát sửa chữa đê đập, một bên lại đã phát phong chỉ dụ muốn chịu hoạn mấy thành quan viên coi tình huống khai thương cứu tế. Sửa chữa đê đập dùng bạc cũng có thể trước dùng cho cứu tế. Chính là năm ngày đi qua, kia mấy thành gặp thai họa chết báo vẫn là không có đưa tới, ngược lại là ngày ngày đưa đến trong cung nước suối chặt đứt cung ứng, Thái Hậu nhớ thương tiểu tôn nhi an uy chiêu kia thực vì thiên trưởng quay do hỏi, mới biết, tiên phu nhân một hàng vừa lúc bị nhốt ở đã phát thủy hai nơi. Vì thế toàn bộ trong cung đều nóng nảy lên, hắn càng là phái đại nội thị vệ nam hạ siêu tầm tiếp ứng. Không nghĩ tới hôm nay nơi đó tin tức lại tới trước. Chương 416 Hoa đô triều nghị. Chương 416 Hoa đô triều nghị. So sánh với thượng quan ngự phong lo lắng, thiếu hằng này hai ngày quả thực có thể chi phí ngày như năm qua hình dung. Lăng nước sông hoạn tin tức ngay từ đầu truyền tới Hoa đô, ai đều không có quá mức để ý, rốt cuộc kia lăng giang năm lâu thiếu tu sửa, đê đập sụp đổ chỗ rất nhiều, hàng năm chỉ cần nước mưa lớn, liền sẽ lan đến hai bờ sông. Năm nay triều đình bát hạ kết xù ngân lượng sửa chữa, tuy rằng không có thể đuổi ở mùa mưa phía trước, có chút sai lầm, nhưng là, chờ mùa mưa qua đi hảo hảo tu sửa, về sau sẽ không có nữa lũ lụt phát sinh, cũng là kiện tạo phúc bá thánh rất tốt sự. Chính là, trước mặt ngày từ Minh Nguyệt Thành trở về thương đội đồn đãi, Dung Thành lấy nam hồng thủy cực đại, rất nhiều bá thánh trôi dạt khắp nơi, cắt thảo mà thực, rất là thê thảm. Hắn lại nhìn chính mình con trai cả vừa mới mang hồi không mấy ngày vật phẩm cùng thư nhà, kia trong lòng liền nhắc tới cổ Học Nhi, con hắn, hắn nghĩa muội một nhà đều ở Dung Thành. Vệ quảng cùng một ngũ tìm tới trên cửa, ba người tụ mấy chục cái đắc lực nhân thủ, kéo gạo khóc dược liệu cùng vô số dùng vật, từ một 19 mang đội liền hướng nam một đường chạy đến. Lúc này mới xuất phát không hai ngày, liền thấy tiểu trang bên kia tặng mật tin lại đây, hắn lại không dám tư hủy đi chỉ phải như vậy mắt trông mong nhìn bệ hạ sát mặt, suy đoán một ngải một hàng hiện giờ tình hình là tốt là xấu. thượng quan ngự phong xem xong một ngải tấu chương, sát mặt đã hoàn toàn đen, một cái tắt hung hăng chụp ở dậy nặng tơ vàng gỗ nam kể chuyện án thượng, chấn đến một đống hồng da tấu chương bùm bùm rơi trên mặt đất, này đó xúc sinh, xét nhà hạ ngục xem như tiện nghi hắn, chấm nhất định phải đem hắn thiên đào vật quả. đoạn công công một bên chỉ huy tiểu thái giám nhóm nhặt lên tấu chương. Một bên khuyên giải an ủi nói, bậy hạ bất giận, bậy hạ bất giận. Tiểu Thái dám nhóm cực có ánh mắt nhanh chóng lui đi ra ngoài, tiếu hằng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là mở miệng hỏi, bậy hạ, ngũ hoàng tử còn mạnh khỏe. Thượng quan ngự phong mồm to uống xong một ly trà lạnh, miên cương áp xuống trong lòng lửa giận, nhớ tới tiếu hằng tiểu nhi tựa hồ cùng năm hoàng nhi giao hảo, lần này cũng cùng tùy một ngài năm hạ, liền gật đầu nói, đều hảo, tiên phu nhân thủ đoạn vẫn là có thể giữ được bọn họ bình an. Tiếu Hằng hoàn toàn yên tâm, nói: Bệ hạ anh minh, là thần nhiều lo lắng, có tiên phu nhân ở, ngũ hoàng tử cùng mọi người chắc chắn bình an không có việc gì. Thượng quan Ngự Phong lại quét hai mắt tấu chương, mở miệng phân phó nói, truyền chấm khẩu dụ, lập tức triệu tập các đại thần đến càn an điện nghị sự. Là, bệ hạ. Đoạn công công không người ứng, xoay người đi ra ngoài truyền chỉ, đang cùng vội vàng tới rồi nhị hoàng tử đón đầu tương chạm vào. Nhị hoàng tử nguyên bản đang theo tùy sư phó luyện tập cưới ngựa ban cung, nghe được tiểu thái giám truyền tin nói, tiếu hàng khoái mã tiến cung truyền tin, trong lòng suy đoán là tần ba nơi đó tới tin tức, vì thế liền quần áo cũng chưa đổi, liền chạy như bay lại đây. Quả nhiên, thượng quan ngự phong nghe được hắn ngôn nói, lo lắng ngũ đệ an nguy, chẳng những chưa trách cứ hắn quần áo bất chỉnh, ngược lại tán hắn vài tiếng hưu hái huynh đệ, chọc đến theo sau tới rồi đại hoàng tử trong lòng đấu kỵ không thôi. Rõ ràng đều là huynh đệ, trước chút thời gian, ngũ đệ từ phương Nam mang đáp lễ phẩm tới, từ thái hậu, phù hoàng đến bọn họ huynh đệ, thậm chí đã từng hầu hạ quá ngũ đệ bốn cái thái giám cung nữ, mỗi người có phân. Đương nhiên mỗi người cũng đều thực vui mừng, nhưng là hắn thấy thế nào, như thế nào cảm thấy chính mình phân đến tiểu ngoạn ý nhi muốn thô lậu rất nhiều. Đặc biệt là nhị đệ kia phân, rõ ràng là dụng tâm tuyển quá, tuy rằng đồng dạng không phải giá trị nhiều ít bạc tiểu đồ vật. Nhưng là lại các tinh xảo đáng yêu, không giống chính mình kia phần, chỉ là cái đầu gỗ điêu ngựa xe, không gì tân ý. Hôm nay, hắn đồng dạng tới đây hỏi thăm ngũ đệ An Huy, phụ hoàng lại chỉ khích lệ nhị đệ, nhớ tới ngày thường mẫu phi lời nói, làm hắn trong lòng càng thêm bực thượng ba phần. Không đến nửa canh giờ, các đại thần đồng thời tụ ở Càn An Điện, vài vị hoàng tử cũng đồng thời đứng ở sườn sau nghe báo cáo và quyết định sự việc. Đại đoạn công công tuyên đọc một ngải tấu chương lúc sau. Phía dưới chúng thần lập tức nổ tung nổi, Dung Thành đã tụ tập thượng vạn nạn dân, lại vẫn là gặp thai họa nhẹ nhất đoạn đường, như vậy tới gần lăng giang chi sần hai thành chẳng phải là phiến ngói không tồn. Năm năm trước kia chàng lũ lụt, mọi người đều xưng trăm năm khó gặp, nhưng là lúc ấy cũng bất quá mười vạn ba tánh gặp thai họa, chẳng lẽ lần này so năm năm trước còn muốn nghiêm trọng không thành. Có kia tâm tư lung lay nhớ tới, hai mươi ngày trước liền mang theo kết xù ngân lượng. Xuất phát đi phương Nam Tuần tra lăng giang đê đập, giám sát sửa chữa thừa tướng chi tử, mi mắt liền rũ xuống dưới, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, hoặc là âm thầm tính toán từng người ích lợi. Thượng quan ngự phong thật vất vả bắt ngụy thừa tướng được điểm, sao có thể buông tha, mấy cái triều nghị trước liền thu được mật chỉ đại thần, cái thứ nhất bắt đầu mở miệng, thẳng chỉ ngụy thừa tướng bụng dạ khó lường, túng tử tham ô, ngụy thừa tướng cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức quỳ xuống khóc tê hoan uổng. Hán môn sinh bạn cũ nhóm cũng quỳ xuống hỗ trợ bịa giải, trong lúc nhất thời đại điện thượng ồn ào giống như phố xá sâm ớt. Thượng quan ngự phong trong lòng khí hận, hạ quyết tâm muốn mượn chuyện này chết giấc ngụy ra thế lực, vì thế cường ngạnh tuyên bố muốn phái người Nam Hạ, cứu tế ăn dân, điều tra ngụy thừa tướng chi tử ngụy hiển kháng chỉ không tuân cùng dung thành chúng quan tham ô chi tội. Mọi người hơn phân nửa toàn tán đồng, rồi lại ở Nam Hạ người được chọn thượng bắt đầu rồi đấu khẩu. Cuối cùng nhị hoàng tử quý gối đại địa giữa, luôn nói nhớ thương ngũ để an nguy, nguyện vì phụ hoàng phân ưu cứu ba tánh cùng nước lửa. Thượng quan ngự phong đại hỷ, hôm nay dường như hoàn toàn phát hiện cái này con thứ hai như thế trọng tình nghĩa, có đảm đương, lập tức đáp ứng. Bách hoa tổ chế, chưa phong vương hoàng tử đều có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, 16 tuổi sau nhưng đi theo quốc chủ bên người học tập lý chính, quốc chủ chúng thần chọn này ưu giả lập vì thái tử. Nhị hoàng tử năm nay tuy rằng chưa kịp 16, nhưng là cũng đã 15 tuổi, ngày thường xử sự chú đáo, ổn trọng văn nhã, rất có hiền danh, lúc này chúng thần lại thấy bệ hạ mặt có tán thưởng chi sắc, vì thế vội vàng cùng têu lên tán đồng. Đương nhiên, ngụy Thừa Tướng nhất phái là đen mặt, nhưng là, ngụy Thừa Tướng cóng bụng dạ khó lường tội danh, cũng vô lực cản lại, vì thế nam hạ việc liền dừng ở nhị hoàng tử trên người. Chiêu nghị lúc sau Thượng quan ngự phong để lại nhị hoàng tử mật đàm một cách giờ, bắt một trăm đại nội thị vệ cùng hai mươi ám vệ khiến cho hắn mang theo mật chỉ suốt đêm nam hạ. Một ngài không biết nàng tấu trương ở triều đình trung khiến cho kiểu gì hiên nhân đại, mỗi ngày mang theo mọi người thi trao cứu tế, vắt hết ốc nhi khắp nơi kiếm gạo thóc, nhưng là đối mặt càng tụ càng nhiều nạn dân, lại nhiều gạo thóc đều vô dị cùng như muối bỏ biển. Ngày thứ ba khi, nạn dân đã đạt tới gần hai vạn người. Một trăm nhiều túi gạo thóc chỉ còn lại có hơn hai mươi túi, đi minh nguyệt thành mua mễ đoàn xe ít nhất còn có sáu ngày mới có thể trở về. Bất đắc dĩ một ngày chỉ phải thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, tập trung tâm thần, ở trong không gian lại thu hoạch hai lần gạo, thẳng mệnh đến trước mắt sao kim loạn nhảy, nghĩ đến hừng đông vẫn là choáng váng đầu không ngừng. Phần 351 Mấy cái hài tử lâu không thấy mụ mụ ra khỏi phòng, gõ cửa tiến vào vừa thấy. Mụ mụ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tức khắc kinh hãi, chạy ra đi hô Âu Dương tiến vào. Một ngải miễn cưỡng mở to mắt, an ủi mọi người, chỉ là buổi tối tâm thần không yên, không có ngủ hảo, sau đó uống lên mấy chén nước suối, liền cứ theo lẽ thường ngồi dậy rửa mặt trải đầu. Mấy cái hài tử thấy vậy yên tâm, sôi nổi đi ra ngoài tiếp tục bận rộn. Âu Dương đỡ một ngải ở giường nệm ngồi hạ, cường ngạnh kéo qua tay nàng, bắt mạch sau một lúc lâu. Xác định một ngải trừ bỏ tâm mạch chỗ có chút trẻ xác, sắc thật không có bất luận cái gì không ổn, mới mắt mang nghi hoặc thu hồi tay. Một ngải rõ ràng chính mình là tâm thần hao phí quá cự, Âu Dương định là cha không ra, vì thế cười nói, đã nhiều ngày ăn ngủ không tốt, cho nên sắc mặt kém chút, các ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Nhưng thật ra bên ngoài nạn dân chính là lại nhiều. Âu Dương thở dài, ôm nàng ở trong ngực, trước dưỡng hảo thân thể của ngươi không cần lo cho bên ngoài. Một ngải cười khẽ, dựa vào hắn trên vai, còn nói thêm, Âu Dương, đã nhiều ngày nạn dân càng tụ càng nhiều. Ta nghe Tiểu An nói, liệt thành cùng nhai thành bên kia đã có người chạy nạn lại đây. Nghĩ đến trên đường còn có rất nhiều nạn dân ở dãy ruộng, không bằng. ngươi mang những người này bên đường Nam Hạ cứu trợ một vài, hơn nữa kia hai thành nếu khai thương cứu tế. Nạn dân nhóm không cần đều gom lại nơi này tới, chúng ta cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi nói đi. Ân. Âu Dương lên tiếng, nhẹ nhàng túi đầu người nàng phát hương. Hôm qua hắn liền có cái này ý tưởng, chỉ là không yên lòng một ngải một người tại đây chống đỡ, mới không có nói ra tới. Lúc này nghe một ngải cùng hắn ý tưởng không như mà hợp, trong lòng hơi có chút sung sướng. Một ngải cười nói, chúng ta này có tính không, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Âu Dương túi đầu hôn nàng một chút, thấp giọng nói, ta không yên tâm ngươi. Có cái gì không yên tâm? Ta lại không phải tiểu hai tử, nói nữa hiện tại cửa thành khai, một mười bảy cùng nhậm tiên sinh bọn họ đều có thể cho ta giúp một chút. Ngươi một đường nam hạ, mang lên trì đại nhân, hắn đối kia hai thành tình huống rất quen thuộc, còn có tân ba cùng lệnh bài, đều tùy ngươi đi. Bất quá, ngươi cần phải thay ta xem trọng tân ba này đảo tiểu tử, đem hắn lông tóc vô thương mang về tới. Một ngài nói tới đây, lại cười, có lẽ đại vũ cùng đảo nhi cũng muốn đi theo ngươi nam hạ. Này hai đứa nhỏ cũng lớn, dẫn bọn hắn đi được thêm kiến thức, nhiều nhìn xem nhân gian khó khăn cũng hảo. Hai người lại thương nghị một ít chi tiết, liền từng người phân công an bài. Quả nhiên đại vũ cùng Đào Nhi mãnh liệt yêu cầu đi theo Âu Dương Nam Hạ, một ngày cùng bọn họ ước pháp tam trương lúc sau gật đầu đồng ý, hai người cao hứng vội vàng thu thập hành lễ, đảo chọc đến hạnh nhi cùng thành nhi dầu cái miệng nhỏ, bởi vì chỉ có bọn họ hai cái muốn lưu tại doanh địa. Đại vũ cùng đào nhi không thể gặp các đệ đệ muội muội bị khuất, kéo này bọn họ khuyên du vài câu, luôn nói muốn đem chăm sóc mẹ trọng trách giao cho bọn họ, hơn nữa trở về là lúc, còn sẽ cho hai người mang lễ vật. Hai đứa nhỏ thấy các ca ca như thế chỉnh trọng chuyện lạ, tự giác đã chịu coi trọng, lại lần nữa vui mừng lên. Một ngài cấp Âu dương cùng bọn nhỏ chuẩn bị cũng đủ lương khô, còn có không mỗi người một đại chai nhựa nước suối, tinh tế dặn dò bọn họ muốn mỗi ngày đều uống thượng mấy khẩu phòng bị lây dính dịch bệnh. Mấy người đều trịnh trọng đồng ý, sau đó thừa dịp sắc trời chưa hắt đấu, lôi kéo hai đại xe gạo thóc cùng đơn giản dụng cụ, theo đại lộ Nam Hạ rời đi. Tiểu An bưng một chậu tẩy sạch rau dại đảo tiến nồi to cùng mẹ cùng nấu, thấy phu nhân thật lâu nhìn đại lộ nơi xa, vội vàng tiến lên khuyên giải An Uỷ nói, phu nhân, tiểu thiếu ra lấy có lệnh bài, tới nhai thành cùng liệt thành, tất nhiên sẽ thuận lợi khai thương phong lương. Hơn nữa Tiểu Kim không phải cũng đi theo thiếu ra đi, có việc Tiểu Kim chỉ cần một canh giờ là có thể bay trở về báo tin. Một ngày gật đầu, lại ở trong doanh địa dạo qua một vòng nhi mới mang theo tân ba cùng hạnh nhi về phòng đi. Một 17 đám người từ trong thành mua mua ăn, giấy dầu chờ vật, xe lớn xe lớn đưa tới, nhậm bạch đi đi cũng mang theo mấy chục huynh đệ tiến đến hỗ trợ phân cháo, thuận tiện bảo hộ mọi người an toàn. Chương 417 khô kiệt chương bốn trăm mười bảy khô kiện nạn dân nhóm tuy rằng biết quan thương không có gạo thóc cứu tế nhưng là tham quan đã hạ ngục bọn họ mỗi ngày có thể ăn thượng hơn phân nửa no có giấy dầu nhưng ngủ nhưng thật ra so triều đình trước kia hàng cứu trợ còn muốn chú đáo cũng liền không có cái gì câu hoán hận một ngại một bên liệu lý này trong doanh địa lớn nhỏ mọi việc một bên tế tư này đó nạn dân về sau đừng ra rốt cuộc nàng thi cháo chỉ có thể cứu tế bọn họ nhất thời mạng sống chẳng sợ hơn nửa triều đỉnh cứu tế, cũng bất quá là miễn sang năm thuế má, vẫn là không thể từ căn bản giải quyết vấn đề. Lúc này đúng là 9 tháng sơ, lũ lụt lui ra phía sau, trồng lại gạo, tiểu mạch cùng lúa đều đã không còn kịp rồi, nhưng thật ra hơi chút chịu rét chút cải trắng củ cải còn có thể thu thượng một vụ. Hơn nữa này hai dạng rau xanh đều là loại cất giữ, lại thêm chút ít gạo thóc, nạn dân nhóm phản hương sau nhất định có thể kiên trì qua mùa đông quý. Mùa xuân khi lại cứu tế một ít hạt giống, nhật tử liền cơ bản khôi phục nguyên dạng. Quyết định chủ ý, nàng liền kiên trì ở trong không gian, ngày đêm không ngừng loại rau cải trắng củ cải, lấy hạt giống, tuy rằng nhu nhược gạo như vậy hao phí tâm lực, nhưng là ba ngày xuống dưới lại cũng thấy choáng váng đầu càng trọng, cũng may hạt giống cũng hái hai túi ra tới. Trong không gian vải đông hết thể bị đem ra, tích duyên lĩnh mệnh ôm đi bọn nữ tử trụ nhà gỗ nhỏ, bắt đầu khâu và túi chuẩn bị lô hàng hạt giống. Tiểu An thận trọng phát hiện nhà mình phu nhân gần nhất càng ngày càng không yêu đi lại, sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, cơm canh càng là ít có nhập khẩu, vì thế không bao giờ chịu ra cửa bận rộn, thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh hầu hạ, liền tính đi xuống lầu chuẩn bị cháo canh thời điểm, cũng sẽ chúc phúc Tiểu Thư Đại ở phu nhân bên cạnh. Âu Dương đám người đi rồi ngày thứ ba, Tiểu Kim đột nhiên bay trở về truyền tin, tin từ đại vũ chú bút, Nguyên lai nhai thành cùng dung thành giống nhau, kho lúa đều không, mẹ thương nhóm nơi đó tổn mẹ cũng thượng không kịp dung thành nơi này một nửa, nạn dân đói chết vô số, ven đường tùy ý có thể thấy được tử thi, Âu Dương mọi người chỉ phải chi bếp ngao cháo, sau đó dùng thức ăn làm thù lao, khiến cho chúng nạn dân nghe lệnh hỗ trợ chôn sâu thi thể. Bất quá trong một ngày mang đi mười mấy túi gạo thóc cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, lúc sau tuy rằng từ mẹ thương nơi đó được tổn mẽ, cũng miễn cưỡng chỉ có thể kiên trì ba ngày nhưng là nạn dân lại giống như dung thành nơi này giống nhau càng tụ càng nhiều đại vũ giữa những hàng chữ chỉ là ở giảng tố đường sau tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng là mọi người không cần đoán cũng biết nhai thành tả hữu hai thành đều là gặp thai họa chỗ không có bất luận cái gì dựa vào bất đồng với dung thành nơi này còn có thể hướng minh nguyệt thành vận mễ tình huống nhất định tương đương nghiêm trọng một ngài tinh tế quan khán đại vũ chữ viết Không biết có phải hay không nàng đa tâm, tổng giác kia bút lực có chút mềm ấm, không giống di vãng mạnh mẽ hữu lực, chẳng lẽ là trong bụng đói khác? Không, có sức lực không thành. Càng là như vậy nghĩ, nàng càng là đau lòng lo lắng càng tăng lên. Vừa vận Minh Nguyệt thành nơi đó đặt mua 100 túi gạo thóc vật đến, nàng lập tức tổ chức nhân thủ che chở đoàn xe hướng ngay thành tiếp tục chạy đến. Nhưng là kể từ đó, doanh địa nơi này hai vạn người liền không có kế tiếp chi lương. Nàng chỉ phải thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, cắn răng lại liên tiếp loại hai cha gạo, cuối cùng một túi gạo dịch ra không gian khi, nàng cảm giác được rõ ràng linh tuyển thủy lượng ở nhanh chóng giảm bớt, trong không gian linh khí cũng càng thấy loãng, nhưng là chưa dung nàng nghĩ nhiều, tâm thần chi lực đã khô kiệt, đại náo chỗ sâu trong trào ra vô tận mỏi mệnh cảm giác, dần dần thổi quét toàn thân. Nàng dây rùa suy nghĩ muốn mở to mắt, nhưng là, lại cuối cùng lâm vào càng sâu hư vô. Âu dương giơ tay hủy diệt một phen mồ hôi, dương mắt nhìn xem bốn phía bận rộn đám người, sau đó tiếp tục túi đầu đi đào hố, phạm vi mười dặm tử thi không sai biệt lắm đều đã vùi lớp, cũng may bọn họ nam hạ mau, nếu không này đó đã bắt đầu thối giữa thi thể, cực dễ dàng giống một ngải nói như vậy khiến cho ôn dịch, khi đó đừng nói này gặp thai họa tam thành, chính là toàn bộ bách hoa cũng đem thai vạ đến nơi. Một bên nghĩ như vậy, hắn một bên dùng sức giấm hạ sẻng, lại nghe răng rắc một tiếng, xẻn cùng một bính liên tiếp chỗ đồng thời bẻ gãy hắn tâm lập tức dường như có cái gì bị đánh nát giống nhau một cổ nói không rõ đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương bắc Thái Dương sớm đã lạc sơn chiều hôm chính bao phủ đại địa chân trời loáng thoáng bao trùm mà đến hắc ám làm hắn càng thêm khó ăn Đại Vũ một bên dùng tay áo xoa mồ hôi một bên đi nhanh lại đây trong mắt hơi mang tiêu sắc nói Âu Dương sư phó chúng ta đã không có nhiều ít tồn bế Có phải hay không muốn đưa tin hồi Dung Thành đi, làm mụ mụ bên kia đều một ít đưa tới? Âu Dương áp xuống trong lòng bất an, nếu mày nghĩ nghĩ, Dung Thành bên kia gạo thóc cũng không dư giả, nói cho thôi bằng mấy cái, lại phân cháo khi, người già phụ nữ và trẻ em phân một chén, thanh tráng chỉ phân nửa chén, bọn họ nếu nói ăn không đủ no, khiến cho bọn họ vào thành đi ăn xin hoặc là tìm sự tình làm. Đại vũ gật đầu, hiện giờ thi thể đã vùi lấp đến không sai biệt lắm phân đi một bộ phận thanh trắng người, nhưng thật ra có thể lại nhiều kiên trì hai ngày. Hắn chưa đi ra hai bước, lại nghe Âu Dương ở kề, chờ một chút, đại công tử, truyền tin hồi Dung Thành hỏi một chút, chính là có việc phát sinh. Đại vũ nghi hoặc nhìn về phía hắn, lại thấy hắn lại nhìn chầm chầm phương Bắc xuất thần, nắm một bính bàn tay to gân xanh đều đã nổi hẳn lên, không biết vì sao, hắn tâm cũng đi theo nhắc lên, vội vàng lên tiếng từ trong lòng ngực móc ra giấy bút đơn giản viết mấy hành tự liền đi tìm tân ba làm tiểu kim tặng trở về hạnh nhi sáng sớm lên nhớ thương kia mấy cái trẻ mới sinh không có nại uống chạy đến mẹ phòng muốn mấy cái trái cây ép nước trái cây chính là gõ cửa lại không ai theo tiếng đi vào vừa thấy mụ mụ nửa dựa vào đầu giường hô hấp mỏng manh mặt như giấy vàng giống nhau nàng sợ tới mức qua khóc thành tiếng tới tiến lên kéo mẹ tay liên thanh hô mụ mụ ngươi làm sao vậy không cần dọa hành nhi mụ mụ hạnh nhi sợ hãi tiểu an chính bưng chậu nước lên lầu nghe thấy tiếng khóc trong lòng căng thẳng vài bước chạy đi lên bưng chậu nước tiến lên vừa thấy nước mắt tức khắc cũng xuống dưới nàng cũng bất chấp sát chạy như bay đi xuống kêu người nhậm bạch đi lìa đám người chính phủng chén uống cháo nghe xong một ngài bất tỉnh nhân sự cả kinh cháo loãng giải một thân cũng bất chấp cái gì lệ nghĩa không hợp lên lầu cẩn thận xem xét sau một lúc lâu trong lòng kinh sợ càng tăng lên, này chứng bệnh nhưng thật ra cùng thủ lĩnh lúc trước mệnh ở sớm tối khi giống nhau bộ dáng Vì thế lập tức phân phó khỉ ốm trở về thành đi thỉnh kim lao gia tử, tích duyên mấy cái khóc thành một đoàn, hạnh nhi càng là gắt gao ôm mẹ cánh tay không chịu buông tay, dường như nàng bông ra, mụ mụ liền phải rời đi giống nhau. Thành nhi cũng một tức cũng không rời canh giữ ở mép giường, gắt gao chịu đựng nước mắt, các ca ca cùng âu dương sư phó đều không ở hắn là trong nhà duy nhất nam tử hắn phải làm sao bây giờ nửa canh giờ không đến ở mọi người trông mòn con mắt chung kim láo gia tử rốt cuộc chạy tới tiểu an thật vất vả khuyên hạnh nhi buông tay làm kim láo gia tử bắt mạch sau một lúc lâu láo gia tử sắc mặt khó coi lắc đầu lao phu vô năng tiên phu nhân này chứng bệnh sắc thật quá mức kỳ quái thân thể kinh mạch không có bất luận cái gì tổn thương nhưng là trong cơ thể khí lực lại nửa điểm nhi đều không Khen ngược tựa làm cái gì cực kỳ hao tổn lo lắng lực việc, dẫn tới tâm lực khô kiệt. Mọi người vừa nghe lời này, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia nhiều gấp hai có thừa tổn lương, chính là trói lọi nguyên nhân bệnh. Nguyên lai chống giống lấy vật tiên thuật, cư nhiên này đây tiêu hao phu nhân tâm lực vì đại giới. Kim láo ra tử trầm tư sau một lúc lâu, còn nói thêm, ta nơi đó còn có lúc trước phu nhân đưa tặng mấy thứ quý trọng dược liệu. Đã nhiều ngày liền ngao tới cấp phu nhân an bảo, nghĩ đến cũng nên có chút tác dụng, bất quá, sự tình quan tiên thuật, phàm lực nhất định hữu hạn, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, có lẽ phu nhân chính mình sẽ chậm rãi khôi phục lại. Lời này chi ý thực rõ ràng, tận lực trước treo mệnh, nếu một ngải không thể chính mình khôi phục lại, chỉ sợ cũng ai đều không có biện pháp. Tiểu an mấy cái nhịn không được lại chảy nước mắt, lại liều mạng nghẹn không chịu khóc thành tiếng, kim láo ra tử thở dài mang theo nhậm bạch đi, đi hãy mấy người xuống lầu, phái người trở về thành lấy thuốc, ngao dược. Sáng sớm một phen hoảng loạn, bị nạn dân nhóm xem ở trong mắt, cuối cùng cũng biết tiên phu nhân bị bệnh tin tức, này tin tức tựa như dài qua cánh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ doanh địa, thanh tráng nhóm có chút đã vào thành đi tìm sự làm, trong doanh địa đại bộ phận đều là phụ nữ và trẻ em, cho nên, không biết là ai cái thứ nhất khóc thành tiếng tới lúc sau, ngay sau đó tiếng khóc ngay cả thành phiến. Tiên phu nhân đối với mọi người, sở hữu mất đi gia viên người, sở hữu sinh tồn vô rửa vào người, chính là hy vọng giống nhau tồn tại. Có phu nhân ở, bọn họ không cần lo lắng sẽ đói chết, bọn họ không cần lại khắp nơi lưu vong, bọn họ sẽ có hạt giống, có gạo thóc, lũ lụt hoàn toàn thối lui là lúc, bọn họ liền sẽ một lần nữa xây dựng gia viên. Phần 352 Chính là, hiện giờ Cái kia giống sơn giống nhau khởi động bọn họ toàn bộ hy vọng nữ tử Nga xuống, bọn họ trời sợ, mọi người một bên ai khóc lóc, một bên dập đầu khẩn cầu thiên thần khai ân, phù hộ tiên phu nhân sớm ngày khang phục. Tiểu An chính cầm đem bật muống, một chút múc nước thuốc uy đến phu nhân trong miệng, nghe được bên ngoài tiếng khóc, lập tức xoay người thấp giọng quát lớn nói, tích phúc, đi ra ngoài nói cho những người đó, đều đừng khóc. Phu nhân chỉ là quá mệt mỏi, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Tích Phúc lập tức đóng lại cửa sổ, xuống lầu đứng ở một chiếc xe thượng đem nói một lần, nạn dân nhóm tiếng khóc lúc này mới thấp đi xuống, có kia không hiểu chuyện này lại hỏi, tiên phu nhân bị bệnh, còn sẽ cho chúng ta phát hạt giống sao? Tích Phúc trong lòng đột nhiên cực hợp hững, nhà mình phu nhân vì những người này mệt đến như thế bộ dáng, mà những người này lại chỉ nhớ thương bọn họ hẳn giống, nói đến cùng bất quá là nhân tính ích kỷ, bọn họ ai khóc chỉ sợ cũng là lo lắng chính mình về sau nhiều chút. Nàng châm mặt ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm kia nói chúng ta phu nhân vì lấy gạo thóc cứu mọi người mạng sống thi triển tiên thuật quá nhiều mệt nhiễm bệnh đảo đoàn người lại thật sự là làm nhân tâm hàn yên tâm chúng ta phu nhân hôm qua liền chuẩn bị tốt hạt giống định không phải ít của các ngươi nói xong quay đầu liền đi lưu lại một chúng mặt đỏ hãy náy nạn dân từng người nhìn sang tiếp tục quỳ xuống khẩn cầu tiên phu nhân sớm ngày khang phục chẳng qua lúc này đây thiệt tình rất nhiều nhậm bạch đi kìa, kim láo ra tử đám người đem hết thẻ xem ở trong mắt từng người thở dài tụ ở một chỗ thương nghị sau một lúc lâu lại đem một mười bảy cùng tiểu an tích phúc hai cái quản sự đại nha hoàng tìm tới nói hiện giờ lũ lụt lui bảy ngày cửa thành lại đã mở ra nghĩ đến này đó nạn dân nhóm cũng cực tưởng về quê đi không bằng chúng ta liền đem những cái đó rau xanh hạt giống phân đi xuống lại từng người phân chút gạo thóc tan bọn họ đường về đi tiểu an gật đầu Nhìn về phía bên trái mấy gian nhà gỗ, có vẻ khó xử, nhưng cái đó không nhà để về hài đồng cùng lao nhân làm sao bây giờ. Chương 418 Buôn Chương 418 Buôn Nhậm bạch đi ghi đám người cũng khó khăn, bọn họ ngày thường nhiều ở giang hồ du đáng, này đó người già phụ nữ và trẻ em thật sự là chói buộc, nếu như mặc kệ lại cảm thấy lương tâm bất an. Một 17 trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, nếu như phu nhân còn tỉnh, nhất định sẽ không ném xuống người già phụ nữ và trẻ em mặc kệ, nghĩ đến dân cư cũng siêu bất quá mấy ngàn chi số, chúng ta trước chăm sóc, chờ phu nhân tỉnh, hoặc là đại công tử trở về lại quyết định đi. Còn nữa nói, quá thượng mấy ngày, triều đình hẳn là liền có người tới, đến lúc đó có lẽ sẽ có cái gì an bài cũng nói không chừng. Mọi người gật đầu, phân công nhau đi phân hạt giống, gạo thóc, an bài nạn dân nhóm phản hương. Nạn dân nhóm ngày đó vì mạng sống, vứt bỏ hết thể trốn ra quê nhà hiện giờ lũ lụt thối lui bọn họ liền lại nhớ thương lập nghiệp phá phòng hay không bị hướng đảo ngoài ruộng hay không còn dư lại mấy cây lúa hương lúc này nghe nói tiên phu nhân muốn phân hạ rau cải trắng củ cải hạt giống còn có chút ít gạo thóc chợ bọn họ phản hương qua mùa đông đều vui mừng quá đỗi liền hô tiên phu nhân ân đức vinh thế không quên sau đó xếp hàng lánh hạt giống cùng gạo thóc hướng về phía biệt thự khai quá mức liền buôn chính mình quê nhà đi Không đến trong một ngày, trong doanh địa trừ bỏ trong sơn cốc già tới mọi người, chỉ còn lại có 2.000 nhiều người già phụ nữ và trẻ em, ngay cả kia lúc ban đầu ở thanh linh trên núi cứu mấy trăm người cũng đều quay trở về từng người quê nhà. Chờ đợi cứu tế ít người, mỗi ngày gạo thóc tiêu hao cũng liền ít đi rất nhiều, một 17 lợi dụng mấy năm ở trong thành kết giao nhân mạch, lại cấp trong doanh địa nguyện ý vào thành thủ công bọn nữ tử tìm rất nhiều theo công cùng vũ ra việc, vì thế người lại mất đi hai trăm nhiều. Nhưng là, một ngày lại vẫn là không có thức tỉnh dấu hiệu, mỗi ngày chỉ có thể uy hạ nửa chén canh sâm, mặc cho thành nhi cùng hạnh nhi vây quanh ở trước giường như thế nào kêu gọi, cặp kia từng như vậy sáng ngời ấm áp đôi mắt lại rốt cuộc chưa từng mở. Tiểu an mấy cái nha đầu khóc sưng lên đôi mắt, lại còn phải khuyên tiểu thư thiếu gia ăn cơm ngủ, thu xếp trong doanh địa việc vật lãnh, Không đề cập tới dung thành nơi này tình cảnh bị thảm chỉ nói tân ba sáng sớm ngày thứ hai liền đón tiểu kim trở về cởi xuống ống trúc khắp nơi nhìn một vòng nhi không có hai cái ca ca cùng âu dương sư phó thân ảnh to mò dưới liền trước hủy đi giấy cuốn sau một lát hắn liền giống như điên rồi giống nhau nhảy lên mã hướng bắc chạy như bay mà đi tiểu kim ngay sau đó kêu to một tiếng dương cánh tương thủy được mùa nhìn ra không tốt một bên cưỡi ngựa đuổi theo một bên kêu vũ thuận mau đi tìm đại thiếu gia bọn họ đem tin đưa đi trong nhà khả năng đã xảy ra chuyện vũ thuận lập tức nhặt kia giấy cuốn tìm chung quanh cuối cùng ở hai dặm ngoại bên hồ tìm được mấy người hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến lên đi đem giấy cuốn đưa cho âu dương nói tiểu kim truyền tin trở về nhị thiếu ra nhìn liền cưới ngựa chạy âu dương bắt lấy giấy cuốn vài lần xem xong sắc mặt tức khắc trắng bệnh sau một lúc lâu không nói gì đại vũ nóng nội, hỏi âu dương sư phó trong nhà chính là đã xảy ra chuyện người mau nói a đào nhi cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm âu dương đôi tay vô ý thức nắm chặt âu dương lại giống bị đột nhiên bừng tỉnh giống nhau run giọng nói các ngươi mẫu thân bị bệnh tốc hồi nói xong quay người liền hướng doanh địa chạy như bay đại vũ cùng đào nhi nghe vậy trái tim run rẩy trong thai rốt cuộc nghe không vào bất luận cái gì lời nói nhấc chân theo đi lên từng người bắt ngựa ném xuống hết thể liền hướng dung thành điên chạy nhai thành mấy nhà cửa hàng tổng quản mục hai mươi ba vừa vặn cùng muộn vân đảo cùng nhau từ trong thành tặng một xe bắp mặt cùng mối ăn chờ vật xa xa nhìn thấy mọi người thân ảnh đi xa liền bắt mấy cái quen thuộc nạn dân dò hỏi những cái đó nạn dân cũng không biết này đó ân nhân cứu mạng đột nhiên đều rời khỏi có kia nhặt ống trúc cùng giấy cuốn liền tặng đi lên kết quả mục hai mươi ba xem xong cũng hỏa thiêu hỏa liệu chạy về thành lưu lại càng thêm nghi hoặc nạn dân nhóm một bên ván giận một bên ở Muộn vân đào an bài hạ, liền dư lại gạo thóc, trộn lẫn rau dại trở vật ngao chút cháo loãng mạng sống. Thẳng đến mấy ngày sau có phản hương nạn dân đuổi tới nơi đây, mới biết, tiên phu nhân vì cứu tế nạn dân, thi triển tiên thuật, trong lòng hao phi quá cự, cho đến hôn mê bất tỉnh. Vì thế, mọi người trong lòng ấy nấy, cầu nguyện thiên thần đám người lại ra tăng rồi một vạn chi chúng. Tiểu An nỗ lực mở xương thành một cái phùng đôi mắt, cẩn thận cấp phu nhân lau tay cùng mặt, lại nhẹ nhàng cấp ghé vào giường không chịu xuống dưới hạnh nhi che lại thảm lúc này mới bưng thủy ra cửa tích phúc tiến lên hỗ trợ tiếp nói tiểu an tỷ phu nhân tốt một chút tiểu an lắc đầu sắc mặt vẫn là như vậy tích phúc thở dài veanh mắt đỏ hồng nói nếu chúng ta có thể thế phu nhân sinh bệnh thì tốt rồi chờ đại thiếu gia bọn họ trở về còn không biết muốn thế nào cấp đâu tiểu an nhìn lướt qua ngoài cửa cách đó không xa mấy đống nhà gỗ nói Nếu có thể thế, ta sớm thế, ngươi trước giúp ta lên lầu chăm sóc trong chốc lát, ta đi trong doanh địa đi dạo, cũng không biết 17 trưởng quầy có thể hay không mua hồi mẫu dương tới, kia mấy cái hải tử ngày ngày uống nước cơm, sợ là không được. Tích phúc gật đầu, vừa lúc ta cũng cấp tiểu thư cùng thành thiếu ra làm điểm thanh đạm tiểu thái, tổng như vậy không ăn cơm cũng không được a. Hai người lo lắng hừng hực mới vừa tách ra, tiểu an chưa đi đến nhà gỗ cửa. Liền nghe nơi xa đại lộ lên ngửa tiếng chân thanh, bụi mù bay tán loạn, quay đầu nhìn lại, một đám người lập tức hướng tới doanh địa liền vọt lại đây. nhậm bạch ghi ghi đám người cũng từng người bắt trường kiếm, từ dưới bóng cây nhanh chóng đi ra. kia đám người càng ngày càng gần, mọi người cũng rốt cuộc nhận ra tới, nguyên lai là Âu Dương đám người, tiểu an nhịn không được kinh hỉ hô, Âu Dương sư phó đại thiếu gia. Âu Dương không chờ mã đình ổn liền nhảy xuống tới, gấp giọng hỏi, phu nhân thế nào? Đại vũ, tân ba cùng đào nhi chờ cũng đồng thời hỏi ra khẩu, mụ mụ cô cô, thế nào? Tiểu An há mồm muốn nói, lại rác giọng nói dường như bị cái gì đổ giống nhau, chỉ có thể chảy nước mắt, nửa cái tự cũng nói không nên lời. Nàng muốn nói như thế nào, như thế nào nói cho Âu Dương Sư phó cùng các thiếu gia, phu nhân hôn mê bất tỉnh, phu nhân hạt gạo chưa tiến. Nàng bùm quỳ trên mặt đất, khóc dòng nói, là nô tỳ không có chiếu cố hảo phu nhân. Âu Dương cùng đại vũ đám người cao cao treo lên tâm, thật mạnh trầm xuống, bước nhanh lên lầu. Thôi bằng mấy người ngại với lệ nghĩa không thể lên lầu, mỏi mệt đỡ má hô, cái nào huynh đệ, mau cho ta múc chén nước uống, chúng ta đi theo thủ lĩnh ước chừng chạy mã. Khi ốm lập tức xách một thùng ôn khai thủy lại đây, từ tiên phu nhân bị bệnh, trong doanh địa liền chặt đứt cái loại này ngọt thanh hảo uống nước suối, chỉ có thể từ phụ cận trong sông mang nước, nấu khai lúc sau lượng lạnh uống kia mấy cái nha hoàng nói như thế có thể phòng ngừa kiết lỵ dịch bệnh bọn họ nguyên bản không tin bất quá ngày hôm trước có cái lão đầu nhi nhất thời khắc khô liền uống lên chén nước sông kết quả đêm đó liền bắt đầu lan lộn kim láo ra tử từ trong thành trở về cho hắn ngao nước thuốc mới miễn cưỡng nhặt về một cái mặn già bọn họ lúc này mới tin tưởng kiên trì nấu quá mới dám uống thôi bằng mấy người một hơi giải quyết một số nước liền một ngông ngồi ở dưới bóng cây không chịu đứng lên kia mấy thớt ngựa trên người đều là giọt mồ hôi khoe miệng phun bọt mép hiển nhiên cũng là mệt tàn nhẫn khi ốm dẫn người đem chúng nó dắt đi xuống uống nước huy thảo nhậm bạch di di lo lắng nhìn thoáng qua trên lầu lóe ngân quang cửa kính trong lòng thầm than thiên thần nếu thật sự thu nữ từ này trở về đối nhà mình thủ lĩnh chính là quá mức bất công âu dương ngồi ở mép giường mặc cho mấy cái hải tử khóc nước nở lỗ thai hắn lại cái gì đều nghe không được trong mắt chỉ có kia trương thanh bạch dung nhan kia sáng người hai chồng mắt vì sao nhắm chặt, kia mày liễu vì sao mất đi ánh sáng, kia môi vì sao sám trắng khô giáo, dường như hôm qua này dung nhan thượng còn tràn đầy ôn nhu ý cười, kia đôi mắt chỗ sâu trong sóng nước long lánh, kia môi no đủ hừng luận, hơi hơi chu hờn dỗi hỉ nhạc, như thế nào mới bất quá mấy ngày, hắn yêu hơn sinh mệnh. Nữ tử liền như vậy không hề tức giận nằm ở chỗ này, bọn họ vừa mới mới vừa gặp lại, bọn họ còn không có thành thân bái đường. Bọn họ còn không có đi khắp thiên hạ, còn không có cùng nhau rục ngựa giang hồ. Đại vũ gắt gao cắn môi, lau nước mắt, vô vô ôm hắn khóc lớn thành nhi cùng hạnh nhi, an ủi nói, đừng khóc, mụ mụ chỉ là quá mệt mỏi, chờ nàng tỉnh ngủ thì tốt rồi, các ngươi muốn nghe lời nói, vàng không chờ mụ mụ tỉnh, nên phạt các ngươi viết chữ to. Hạnh nhi bắt ca ca vào áo, khóc đến mẹ ngào, đại ca, hạnh nhi sợ, mụ mụ nếu là có việc, chúng ta làm sao bây giờ? Đại vũ hung hăng ôm sát nàng, dường như muốn ở mội mội trên người hấp thu lực lượng giống nhau, thấp giọng nói, còn có ca ca ở, hơn nữa mụ mụ cũng sẽ không ném xuống chúng ta, mụ mụ đáp ứng quá, còn muốn mang chúng ta đi xem biển rộng đâu. Tân ba lau một phen nước mắt, một đường phong trần thổi đến hắn đầy mặt cho bụi, lúc này liền biến thành từng điều hắc đạo tử, xem đến hạnh nhi xì bật cười, ngay sau đó lại bẹp miệng nhỏ, nhị ca đi rửa mặt đi, mụ mụ tỉnh thấy ngươi như vậy dơ nên không cao hứng. Nói xong lại đối tiểu an nói, tiểu an tỉ, làm chút thức ăn bưng tới đi, các ca ca nhất định vội vã lên đường không có ăn cơm. Đại vũ thấy mội mội như thế, trong lòng tê dần, hốc mắt nhịn không được lại đỏ, mụ mụ trước kia thường nói không có trải qua quá mưa gió cây nhỏ là trường không lớn, cho nên thường muốn bọn họ huynh đệ nhiều hơn liệu lý cửa hàng sự tình, rất sợ bọn họ không hiểu nhân thế hiểm ác khó khăn, tương lai có hại hoặc là biến thành chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng. Mỗi lần nói lời này khi, Hạnh Nhi liền ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, nháo nói, nàng không gả chồng, muốn vinh viên ăn vạ mụ mụ, liền không cần gió táp mưa xa. Mụ mụ liền cười thực vui mừng, nói thẳng, nữ nhi muốn phụ dưỡng, nàng coi như cái kiểu kiểu nữ hảo. Mà lúc này, mụ mụ ngã bệnh, mội mội thật sự liền hiểu chuyện rất nhiều, đôi mắt đều khóc đến xương thành hạch đảo giống nhau, lại còn biết chăm sóc mấy cái ca ca cơm canh. Tân ba cùng thành nhi cùng đi rửa mặt, Đại vũ tắc lôi kéo đào nhi đi xuống lầu cùng kim láo ra tử đám người chào hỏi, đào nhi quay đầu nhìn nhìn Âu Dương, đại vũ than nhẹ một tiếng, lại gọi hành nhi, cùng ca ca cùng nhau đi xuống đi. Hành nhi lưu luyến không rời mặc xong rồi dày, túi đầu nắm ca ca cùng nhau đi ra ngoài. Trong phòng hoàn toàn tĩnh xuống dưới, Âu Dương nghiêng thai lắng nghe một ngải mỏng manh tiếng hít thở, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, đem một ngải tính cả chân cùng nhau ôm vào trong ngực. Gương mặt trôn ở một ngải cần cổ, đại viên đại viên nước mắt rốt cuộc khống chế không được chảy ra. Chẳng lẽ là thiên thần trừng phạt sao, trừng phạt hắn trước kia tạo quá nhiều sát nhiệt, mới muốn hắn trải qua rất nhiều tra tấn mới có thể đem vô hiếm nữ tử ủng đến trong lòng ngực, chính là, muốn sắt muốn sẹo, đều hàng đến hắn một người trên người liền hảo, vì sao phải làm như vậy một cái thiện lương nữ tử chịu như vậy khổ. Nếu hắn lúc trước không phái người đi cầu cứu, nàng liền sẽ không gặp được lũ lụt, sẽ không vì cứu những cái đó nạn dân, đem chính mình mệt mỏi đến như thế bộ dáng, đều do hắn, đều do hắn. Phần 353. Chương 419 hoa đâu người tới? Chương 419 hoa đâu người tới? Chương 419 hoa đâu người tới? Ngại ngài, ngài, ngươi nghe thấy được sao? Ta ở gọi ngươi, trước kia ngươi vì buộc ta như vậy kêu ngươi, không biết sinh vài lần khí, ngươi kỳ thật không biết, lòng ta cực vui mừng như thế gọi ngươi. Ngại ngại, ngại ngại, không phải sợ, mặc kệ là thiên đình vẫn là hoàng tuyển, ta đều nhất định sẽ bồi ngươi, không bao giờ rời đi ngươi một bước, không bao giờ lưu lại ngươi một người. Ngại ngại, không cần ngủ, tỉnh lại, được không? Trầm thấp nghẹn ngào nam tử thanh âm ở trong phòng một lần lại một lần vang lên, tiểu an cùng tích phúc bưng mỏng cháo đến ngoài cửa, vài lần muốn mở miệng đều không đành lòng đánh gậy như vậy thấp khóc kêu gọi, ai ngôn nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, mà con người sắt đá nước mắt cũng càng thêm bi thượng ba phần, hai người yên lặng đổi lưu nước mắt, trong lòng mặc nghiệm, phu nhân à, ngươi mau chút tỉnh lại đi, ngài còn chưa cùng Âu Dương sư phó thành. Thân, chưa thấy các thiếu gia cưới vợ, tiểu thư xuất giá, như thế nào có thể liền như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống. Cứ như vậy, Âu Dương cùng mấy cái hải tử vẫn luôn bồi ở một ngải mép giường ba ngày, một lát đều chưa từng rời đi trong mắt nhi không tồi một chút nhìn chằm chằm sợ bỏ lỡ một ngài bất luận cái gì dị động đáng tiếc một ngài lại trước sau như vậy bình tĩnh ngủ kim lão gia tử lại một lần khám quá mạch sau đi ra biệt thự khi đại vũ đổi tới thật sâu thi lễ thấp giọng hỏi nói kim gia gia đã qua này rất nhiều nhật tử gia mâu vì sao còn chưa tỉnh lại kim lão gia tử âm thầm cười khổ một tiếng nhớ tới vừa rồi âu dương như vậy tiểu tụy bộ dáng trong lòng không đành lòng vì thế hàm hồ nói tiên phu nhân tâm thần tiêu hao quá mức muốn khôi phục là yêu cầu một đoạn thời gian đại thiếu gia không cần nóng vội đại vũ không có sai quá hắn nghiêm trọng kia một mặt lo âu trong lòng trầm trọng nhưng vẫn là cắn răng hỏi kim ra ra ta hy vọng ngài có thể nói cho ta tình hình thực tế kim láo ra tử thấy hắn đôi tay nắm tay vẻ mặt kiên trì nhịn không được thở dài ra tiếng lao phu hổ thẹn kỳ thật hôm nay xem nhìn tiên phu nhân màu tóc so mấy ngày trước đây khô rất nhiều trên mặt cũng càng thêm lộ ra than trì chi sắc, đảo có chút không tốt dấu hiệu đại vũ sắc mặt lập tức trắng bệnh môi run run suy nghĩ hỏi còn có hay không cứu trị biện pháp lại vô luận như thế nào cũng hỏi không ra khẩu kim lão gia tử giơ tay vô vô bờ vai của hắn đại công tử yên tâm lão phu này liền trở về tìm kiếm sách cổ nhất định sẽ tận lực giúp tiên phu nhân nhiều căng chút thời gian phu nhân di vang thủ đoạn liền thật là thần kỳ nghĩ đến lần này cũng định có thể hóa hiểm vi di đại vũ miễn cưỡng hành lễ lại lần nữa nói lời cảm tạ tiến đi kim láo gia tử một mình đứng ở dưới tàng cây phát ngốc trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn những cái đó lưu ly đau khổ nhật tử kia đi theo mụ mụ lần đầu hồi phủ khi mới lạ kia đốn mỹ vị hoành thánh cùng bánh trứng những cái đó đọc sách bản chướng ban đêm những cái đó bị mụ mụ ôm ở trong ngực khen thỏa mãn Những cái đó ấm áp, những cái đó vui sướng nhật tử, kia chụp ở hắn đầu vai đôi tay, khi đó khắc đôi đầy quan tâm hai trọng Mắt, kia từng tiếng kêu gọi. Mụ mụ, không phải hắn tự mình mẫu thân, lại đồng dạng cho hắn cùng mội mội lần thứ hai sinh mệnh mụ mụ, thật sự muốn bỏ xuống bọn họ rời đi sao. Hắn hung hăng ngẩng đầu lên, nuốt xuống lại muốn chảy ra nước mắt. Không, hắn không thể khóc, mụ mụ chỉ là quá mệt mỏi, ngủ nhiều chút thời gian, hắn là huynh trưởng mụ mụ nói qua hắn là muốn khởi động một tiên phủ muốn chăm sóc hảo để mua hắn như thế nào có thể giống nữ tử giống nhau mềm yếu khóc thút thít ngày này sau giờ ngọ mọi người mới vừa lung tung uống lên chút cháo loãng liền lại đều canh giữ ở biệt thự ngoài cửa lúc này tứ hải từ doanh địa ngoại chạy tới bầm báo mau đi thỉnh đại thiếu gia nhị thiếu gia nhị nhị điện hạ tới nhị điện hạ mọi người sửng sốt Tích phúc cái thứ nhất nhớ tới cái kia từng đã tới nhà mình biệt thự cái kia ôn hòa có lễ hoàng tử, vì thế lập tức lên lầu đi bẩm báo. Đại Vũ Đào Nhi cùng Tân Ba cùng nhau ra doanh địa đi nghênh đón, nhị hoàng tử thấy mấy người sắc mặt cực không tốt, đôi mắt cũng hơi hơi sưng, đặc biệt là Tân Ba, khuôn mặt nhỏ gầy đến chỉ còn lại có lớn bằng bàn tay, còn tưởng rằng bọn họ là bị cơ hàn chi khổ, vội vàng ngăn cản bọn họ hành lễ, nói: "Ngũ đệ, các ngươi chịu khổ?" Phụ hoàng phái ta tới cứu tế, lập tức liền sẽ hảo đi lên. Tân ba tiến lên ôm nhị hoàng tử cánh tay, thấp giọng cột khịt, nhị ca, ngươi nếu sớm mấy ngày tới, mụ mụ liền sẽ không mệt đổ. Mệt đảo. Như thế nào? Thiên phu nhân chính là thân thể có gì không khỏe? Nhị hoàng tử lúc này mới phản ứng lại đây, tân ba mấy người tiểu tụy đều không phải là bởi vì thiếu ý thiếu thực duyên cớ, vội vàng hỏi ra thanh tới. Hắn này đó thời gian đi theo phụ hoàng bên người nghe báo cáo và quyết định sự việc, chính thai nghe phụ hoàng nói tỉ mỉ, mới biết được vị này tiền phu nhân lưu lại những cái đó tân rau xanh cùng hạng giống, cấp bách hoa mang đến vô cùng bổ ích, mang đến thịnh thế cơ duyên. Hơn nữa vừa rồi ở Dung Thành nghe nói rất nhiều đồn đại, lần này thủy thai, nếu không có tiên phu nhân toàn lực cứu tế cùng thi triển lôi đình thủ đoạn, tùy ý những cái đó tham quan làm quái đi xuống, nhất định sẽ dẫn phát bạo. Hậu quả không dám tưởng tượng. Tiên phu nhân chi với bách hoa là cái cực kỳ quan trọng tồn tại, tuyệt đối không thể có điều sai lầm. Đại vũ nhìn ra hắn trong mắt quan tâm chi ý, trong lòng dễ chịu một ít, lại cũng không nhiều giải thích, mời hắn tiến biệt thự, nhậm bạch đi lìa đám người không kiên nhẫn cùng triều đình người trong giao tiếp, vô tình theo vào đi tiếp khách. Đại vũ cũng không bắt buộc, gọi tích duyên bưng trà đi lên, đem mẫu thân bệnh tình đơn giản mang quá lại kỹ càng tỉ mỉ nói nhai thành cùng liệt thành gặp tai họa tình huống nhị hoàng tử nghe nói nhai thành quan thương cũng là trống không tức giận đến thiếu chút nữa chụp nát cái bàn đào nhi chờ khuyên vài câu mới làm hắn miễn cưỡng tắt lửa giận nhị hoàng tử muốn bút mực nhanh chóng viết một phong mật tin muốn hộ vệ tám trăm dặm kịch liệt đưa hướng hoa đô sau đó chưa nói chuyện liền nghe lại có người tới báo doanh địa ngoại lai like hoa đô đoàn xe đại vũ mấy người lại nghi hoặc đón đi ra ngoài Thấy là kỳ vị cư 19 trưởng quầy, còn có vệ phủ tiếu phủ đám người, đều là vừa mừng vừa sợ. Đãi làm vào nhà chung một phen ôn chuyện xuống dưới, 19 trưởng quầy nghe nói chủ mẫu hôn mê bất tỉnh, lập tức quỳ xuống ngôn nói, tiểu nhân đã tới trưởng, nam trưởng quầy cùng hai vị cứu lao ra rất sợ phu nhân cùng các thiếu gia chịu khổ bị liên lụy, muốn tiểu nhân ở Hồng Thành mua 20 xe gạo thóc một đường đưa tới, nếu tiểu nhân có thể lại sớm đến mấy ngày, phu nhân cũng sẽ không mệt như thế. Nhị hoàng tử nghe xong lời này, đôi mắt chính là sáng ngời, hiện giờ nhai thành quan thương cũng là trống không, liền tính giết tham ô phủ doanh chúng quan, cũng không thể chống chống sinh ra gạo thắp tới, liệt thành tuy rằng hắn còn không có đi, nhưng là dung nhai liệt tam thành thuộc quan nhiều là ngụy gia nhất phái nhanh bướt, nghĩ đến cũng chạy không được giống nhau lòng tham, quan thương sợ là cũng sẽ không có một cái mễ. Như vậy đối hắn cứu tê tới nói, chính là khó càng thêm khó. Tuy rằng ở ngụy hiển trong tay muốn 30 vạn lượng ngân phiếu tới, nhưng là hiện giờ có bạc cũng mua không tới gạo thóc, hiện vẫn càng là đuổi không nổi, hiện giờ chỉ có dùng này 20 xe gạo thóc cứu cấp. Chính là, hắn hiện tại đảo thật sự không mở miệng được. Đào nhi dù sao cũng là quan gia con cháu, tâm tư đối chiếu đại vũ muốn càng thông minh chút, nhìn ra nhị hoàng tử như mày, sắc mặt có gì, tâm tư chuyển động gian đã minh bạch hơn phân nửa, vì thế vươn cánh tay quải đại vũ một chút. Ý bảo hắn nhìn về phía nhị hoàng tử, thấp giọng nói một cái đưa tự. Đại vũ lập tức hiểu được, trong lòng tính toán, doanh điệu bên này có minh nguyện thành vận tới gạo thóc đã cũng đủ căng chút thời gian, 19 trưởng quầy mang đến này 20 xe nhưng thật ra tạm thời không cần, mượn hoa hiến phật đưa cho nhị hoàng tử, cứu tế nạn dân không nói, đối tân ba, đặc biệt là ở triều làm quan vệ phủ tiếu phủ đều có chỗ lợi. Vì thế hắn mở miệng nói, 19 trưởng quầy không cần tự trách, Mụ mụ từ trước đến nay giải rộng nhân thiện, cứu người vô số, thiên thần nhất định sẽ phù hộ nàng sớm ngày tỉnh lại. Một mười chín lại hướng về trên lầu khái đầu, tiểu nhân ngu rốt, phu nhân chắc chắn gặp nạn thành tường. Nói xong, lại từ trong lòng ngược lấy ra một chương đơn tử, đây là hai vị cứu lao ra cùng năm trưởng quậy đưa tới đồ vật danh sách. Đại vũ mở ra quét vài lần, từ mấy người quần áo đến thức ăn dùng vật, không một không được đầy đủ, hắn trong lòng cảm kích lại đưa cho đào nhi cùng thành nhi truyền xem, sau đó hỏi một mười chín nói, mười chín trường quay, kia hai mươi xe lương thực nhưng đã vận đến nơi này. một mười chín gật đầu, hồi đại thiếu gia, hai vị cứu lao ra sợ đường xá ra biến cố, phái mấy chục hộ vệ đi theo tiểu nhân tiến đến, hai mươi xe lương thực một cái không ít liền ở doanh địa ngoại. đại vũ gật đầu, nhìn về phía muốn nói lại thôi nhị hoàng tử, nhị điện hạ. Hiện giờ trong doanh địa chỉ còn lại có một ngàn dư người già phụ nữ và trẻ em, gạo thóc thượng đủ duy trì một đoạn thời gian, nhưng thật ra nhai thành cùng liệt thành nơi đó chỉ sợ thập phần khăn hiếm, không bằng, nhị điện hạ đem này hai mươi xe lương thực cùng nhau mang đi, để giải châm than đá chi cốc. Nhị hoàng tử vừa nghe tức khắc đại hỉ, cao giọng nói, An Quận Vương hôm nay khẳng khái đưa lương, ta thế nhai liệt hai thành bá tánh đi trước nói lời cảm tạ. Đại vũ đạm đạm cười. Nhị Điện Hạ nói quá lời, nhiều cứu một người tánh mạng, nhiều một phần ấn nước, gia mẫu cũng định có thể sớm ngày tỉnh lại. Nhị Hoàng tử trong lòng thở dài, mở miệng luôn nói muốn lên lầu thăm hỏi, đại vũ liền ý bảo tân ba bồi nhị Hoàng tử lên lầu. Âu Dương Như cũng ngồi ở mép giường, nắm một ngải đôi tay, không nói bất động, dường như thế giới đều đã không ở hắn trong mắt giống nhau. Liên nhị Hoàng tử đám người vào cửa tới đều không có bất luận cái gì phản ứng. Tân ba lặng lẽ hỏi ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc hành nhi, Âu Dương sư phó ăn cơm. Hành nhi lắc đầu, không có, vẫn là hôm qua sáng sớm buổi mụ mụ cùng nhau uống lên chút canh sâm. Nói xong mới nhìn thấy nhị hoàng tử ở bên cạnh, nàng vội vàng hành lễ, lại bị nhị hoàng tử ngăn lại. Nhị hoàng tử tiến lên vài bước, tế nhìn một ngải sắc mặt, nhịn không được kinh hãi, nhớ tới kia một ngày ở nửa tháng sơn tiểu trụ tình cảnh, trong lòng chua xót lại dục nhiều xem hai mắt. Âu Dương đã duỗi tay đẩy hắn ra. Không cần chắn ánh sáng, nàng sợ hắc. Nghẹn ngào khô khốc thanh âm giống như cắt sỏi hoa trên sàn nhà, làm người nghe song dường như đáy lòng đều bị ma đau giống nhau. Nhị hoàng tử nguyên bản liền đối một ngải trong phòng có nam tử tồn tại kinh nghi bất định, lúc này thấy hắn như thế, liền kéo tân ba, hạnh nhi ra cửa, hỏi, người nọ là ai? Hạnh nhi há mồm rục đáp, tân ba lại dành trước nói, đó là Âu Dương sư phó. Mụ mụ tương lai phải gả người. Lần này thủy thai, hắn cùng mụ mụ cùng nhau cứu mấy vạn nạn dân. Nhị hoàng tử rũ xuống đôi mắt, một bên cùng bọn họ xuống lầu, một bên nói, nhìn nhưng thật ra cái ngoài lạnh trong nóng trượng nghĩa người. Thân ba ứng một câu, liền ngược lại hỏi trong cung tình huống. Nhị hoàng tử lại ngồi nửa canh giờ, liền mang theo hai mươi chiếc xe lớn cáo biệt rời đi. Thân ba nhìn đoàn xe đi xa, thấp giọng cùng ca ca nói vừa rồi nhị ca hỏi âu dương sư phó việc đại vũ cùng đào nhi liếc nhau an ủi lệ đệ, đệ không có việc gì mụ mụ nếu cùng âu dương sư phó thành thân người trong thiên hạ nhất định đều sẽ biết đến tân ba lúc này mới yên tâm xoay người cùng thành nhi hạnh nhi cùng nhau lên lầu đi đại vũ hỏi đào nhi đào huynh cảm nhận được có gì không ổn chỗ đào nhi trầm ngâm một lát cô cô thân phận đặc thù lại có hạ liệt sư phó sự lại trước Chỉ sợ bệ hạ nơi đó sẽ tra dò Âu Dương Sư Phó chi tiết. Đại vụ như mày, ngay sau đó lại triển khai, mụ mụ như vậy không dễ dàng, mới cùng Âu Dương Sư Phó đi đến cùng nhau, tất nhiên sẽ không bị bất luận kẻ nào dễ dàng tách ra. Đào Nhi gật đầu, hai người ở trong doanh địa khắp nơi tuần tra một vòng Nhi cũng trở về biệt thự. hai 420 tiểu nhân luận ngày. hai 420 tiểu nhân luận ngày. Theo nhị hoàng tử mật tin vào hoa đô các đại thế gia chúng thần thực mau thông qua các loại con đường được biết một ngài hôn mê bất tỉnh không sống được bao lâu tin tức vì thế không hẹn mà cùng đối một tiên phủ kia mấy nhà mỗi ngày hốt bạc cửa hàng động tâm tư sau lưng bắt đầu tính kế lên không lâu này tin tức lại từ các phủ đệ truyền vào ba tánh trong hai các ba tánh lại không có những cái đó địa vị cao người hát tâm trạng bọn họ tâm nhưng đều là thịt lớn lên kia ba tánh y quán giải bao nhiêu người ốm đau kia kinh giao con đạo câu đá mục tiên phủ tu nhiều ít vào đông những cái đó không nhà để về người trụ thu dụng bài phòng cái trăng đông xuyên áo đông nào kiện không phải mục tiên phủ xá muốn nói khởi mục tiên phủ hành sở hữu việt thiện cũng đủ nói thượng mấy ngày đêm như vậy nhân thiện nhà như thế nào có thể không bị bọn họ ủng hộ vì thế rất nhiều nhân ra đều bày lư hương quỳ lạy cầu nguyện thiên thần có thể phù hộ tiên phu nhân sớm ngày tỉnh lại một ngũ sáng sớm đi đang ở tu sửa thân vương phủ Kết quả sắc mặt xanh mét đã trở lại, Xuân Phân mới vừa dẫn người đem điểm tâm bỏ vào lò nướng, đang ngồi ở nội thất ôm trang hộp rất nước mắt. Thấy hắn tiến vào, vội vàng lau nước mắt, tiến lên cho hắn châm trà, hỏi, như thế nào sắc mặt không tốt? Chính là phu nhân nơi đó có cái gì tin tức? Phần 354 Một ngũ lắc đầu, một ngũ uống làm nước trà, hung hăng nói, này đó gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân, phu nhân hiện giờ chỉ là tiểu bệnh nhẹ. Bọn họ cư nhiên liền dám chế bải, thân vương phủ nội tường, bản vẽ thượng rõ ràng viết chính là thanh hoa thạch, bọn họ chính là tự mình thay đổi bình thường đá xanh, ta đưa ra nghi vấn, bọn họ cái lại ra cùng luôn nói kia trong phủ có lẽ kiến hảo đều sẽ không có chủ nhân đi trụ. nay không phải chú phu nhân một bệnh không dạy nổi, Xuân Phân cũng hận đến cắn nha. sau một lúc lâu nói, kia phủ đệ, về sau phu nhân chỉ cần đến hoa đô tới hoặc là vài vị thiếu gia tiểu thư có lẽ đều sẽ thường trụ, vẫn là không thể làm cho bọn họ tùy tiện lừa gạt. Không bằng đi cùng tiếu cứu lão gia nói thượng một tiếng. Gõ gõ kia mấy cái thợ tạo kiêm quan viên, thật sự không được. Chúng ta chính mình trước ra bạc mua tài liệu. Thương lai có những người đó khóc kêu tới cửa xin lỗi thời điểm. Một ngu gật đầu, vừa lúc ngày mai tiếp theo phê gạo thóc muốn vận đến dung thành đi cũng muốn hỏi lại hỏi tiếu cứu lao ra có cái gì đồ vật nhi yêu cầu mang đi. Xuân Phân đột nhiên nhớ tới, lại cầm lấy một trương hồng đế thiếp vàng thiếp nói, sáng sớm ngươi mới vừa đi, tôn phủ nơi đó đưa tới thiệp, tôn tiểu thư ngày mai ăn mừng phương thần, ta yêu cầu đi một chuyến. Một ngũ nhìn thiệp, đảo qua vừa rồi khí hận bộ dáng cảm thán nói, rốt cuộc trên đời này vẫn là có lương tâm người nhiều, tôn phủ khó được như thế trương dương, cũng là vì chúng ta trong phủ thêm khí thế. Ngươi cũng cùng ta cùng đi tiếu phủ đi, vừa lúc cùng tiếu phu nhân hảo hảo thương lượng một chút đưa chút cái gì lễ, cũng không nên ném đại thiếu ra cùng phu nhân thể diện, cũng làm những cái đó tiểu nhân nhìn xem chúng ta một tiên phủ há là bọn họ có thể tùy tiện dông đạp. Xuân Phân đồng ý, về phòng đi thay đổi ra cửa quần áo, hai người đang muốn ra cửa là lúc, phía trước tiểu nhị chạy tới thông báo nói có một vị lưu công tử tới cửa bái phòng. Một ngũ nghi hoặc, ý bảo Xuân Phân vào nội thất. Sau đó đi ra ngoài tiếp vị kia đầy mặt ngạo khí Lưu Công Tử tiến vào phụ trà, kia Lưu Công Tử đối với một ngũ hành lễ, chỉ đơn giản ôm quyền ứng phó rồi một chút, sau đó nghiêng con mắt khắp nơi nhìn một vòng nhi, dường như đánh giá nhà mình địa bàn giống nhau kiêu ngạo. Một ngày như mày, buông bát trà, cũng không nhiều lắm khách sáo, trực tiếp hỏi, Lưu Công Tử, lần này tới cửa chính là có gì chuyện quan trọng? Kia Lưu Công Tử bị hắn đánh gãy thăm xem, có chút không mừng, mở miệng nói. Nga, đương nhiên là có chút chuyện quan trọng, ta nghe nói, các ngươi chủ tử tiên phu nhân bệnh nặng không dậy nổi, sợ là không sống được bao lâu, cho nên, liền nghĩ tiếp nhận các ngươi mặt tiền cửa hàng tiếp tục khai đi xuống. Ngươi mau chóng cho các ngươi chủ tử mang cái lời nói, giá cả hảo thương lượng, mà khác, các ngươi cũng không cần lo lắng một lần nữa tìm việc, này trong tiệm tiểu nhị cùng đầu bếp nữ ta đều sẽ lưu lại. Một ngũ bị hắn này đương nhiên khẩu khí. Tức giận đến thiếu chút nữa tạp trong tay chén trà, trong lòng nghĩ đây là cái nào lưu ra dưỡng ra ngu ngốc công tử, cư nhiên thật đúng là khinh đến bọn họ một tiên phủ trên đầu. Tiểu nhân không biết lưu công tử ở nơi nào nghe tới đồn đại chúng ta phu nhân bởi vì cứu tế nạn dân, vận dụng tiên lực quá nhiều, thân thể hơi có tiểu bệnh nhẹ, nghỉ tạm chút thời gian thì tốt rồi. Còn nữa nói, liền tính chúng ta phu nhân không muốn lại lý thế tục việc, chúng ta trong phủ còn có hai vị thiếu gia ở. Này cửa hàng tất nhiên là sẽ không được lại. Kêu lưu công tử vừa nghe hắn nói như thế, lập tức chừng mắt nhìn đối mắt, hảo ngươi cái đủ nô tài, còn cấp mặt không biết xấu hổ. Này mãn hoa đô ai không biết tiên phu nhân lập tức liền bệnh đã chết, ngươi hiện tại còn như vậy mạnh miệng, chờ ta tiếp này cửa hàng, cái thứ nhất đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Một ngũ ở hoa đô dụng tâm kinh doanh mấy năm, cũng coi như có chút thể diện, đặc biệt là nhà mình chủ tử bị phong làm thân vương nhị thiếu gia hoàng tử thân phận chiêu cáo thiên hạ lúc sau bình thường lục thất phẩm quan thấy hắn đều phải khách sáo sưng một tiếng năm trường quài hôm nay đột nhiên bị mắng cầu nô tài lại chú nhà mình phu nhân sớm chết hắn quả thực muốn hận không được đánh bạc mệnh tiến lên một vòng tạp đến lưu bạch si trên mặt đáng tiếc hiện giờ phu nhân còn hôn mê bất tỉnh thật sự không thể lại vì trong phủ treo chọc sự tình hắn nhịn rồi lại nhịn mới bung ra siết chặt nắm tay cao giọng hô người tới tiễn khách Ngoài cửa tiểu nhị sớm đêm này Lưu Công Tử nói mấy câu nghe vào nhĩ lực, trong lòng cũng chính khí phẫn, lập tức tiến vào mặt lệnh chỉ ngoài cửa nói, Lưu Công Tử, thỉnh đi. Lưu Công Tử giận dữ, một quăng ngã chen trà đứng lên, máng, mắt bị mù cầu nô tài, các ngươi biết ta là ai, ta là lễ bộ thị lang phủ tam công tử, đường kim lan phi là ta thân tỉ tỉ, các ngươi cư nhiên dám đuổi đi ta ra cửa, ta xem các ngươi là chán sống không thành. Hôm nay ta phó bạc mùa, các ngươi còn không biết điều, chờ nào ngày kêu các ngươi dập đầu tặng không. Đây là ai à, thật là thật lớn khẩu khí, ta tiêu mỗi nhân nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, là ai dám khinh đến thân vương phủ trên đầu tới. Kia lưu công tử kêu gào nói âm vừa ra, liền có người từ ngoài cửa đi dạo tiến vào, gấm quần áo, mỡ dê là lướt bội treo ở eo sườn, vàng dòng phát ô, ngũ quan ngay ngắn, mày rậm mũi cao, đúng là tiếu hằng. hiện giờ hoàng gia cẩn thận hoàng thành cấp sự trung an bá chờ phủ thế tử kia lưu công tử cho thấy là nhận thức tiếu hằng sắc mặt cứng đờ xấu hổ chắp tay hành lễ nói nguyên lai là tiếu huynh tiểu đệ lưu tử nam có lễ gia phụ vì lễ bộ thị lang tiếu hằng tùy ý xua xua tay nửa điểm không có đáp lễ ý tứ cười như không cười nói mấy ngày trước đây nghe người ta nói lưu đại nhân ra tam công tử từ tế thế thư viện học đầy bụng thi văn trở về có thể nói bách hoa đệ nhất tài tử Bất quá, Lưu công tử không đi hô bằng gọi hữu, hành văn vẽ tranh, như thế nào chạy đến này cửa hàng nhỏ tới chơi uy phong A. Lưu tử Nam Kỳ thật là ở tế thế trong thư viện, trừ bỏ đọc sách, hiệp di uống rượu, không chuyện ác nào không làm, mới bị thư viện đuổi đi trở về, phụ thân hắn vốn muốn đưa hắn đi hẻo lánh nông trang thượng tĩnh tâm tư quá, lại bị này mẫu đau khổ cầu xin, nôn nói hắn không phải người có thiên phú học tập, không bằng liền trước đoái cái cửa hàng. Đại sở chín kinh thương chi đạo, về sau lại vì gia tộc xử lý sáng nghiệp. Nay phụ bất đắc dĩ đồng ý, không nghĩ tới, nay đầu hóc chống chân đại thiếu gia, tự nhiên không biết bị ai châm ngỏi cái thứ nhất chạy tới muốn đoái hạ thực vì thiên. Lúc này hắn lại buồn cũng nghe ra tiếu hàng mở miệng không tốt, trong lòng tuy không nghĩ chịu thua, nhưng là nhớ tới phụ thân bản tử, chỉ phải nói, tiếu huynh quá khen, tiểu đệ hôm nay còn có chút việc vật vãnh, liền trước cáo tử, nào ngày có duyên gặp lại nhất định thỉnh Tiếu huynh uống xoàng hai ly. Nói xong liền phải ra cửa, Tiếu Hằng lại duỗi tay ngăn cản hắn, lạnh lung cười, nói, Lưu công tử, hôm nay lại là mắng chửi lại là quăng ngã cái ly, chính là đủ uy phong, bất quá tiên phu nhân từ trước đến nay nhân hậu, nghĩ đến cũng sẽ không trách tội ngươi ở nàng danh nghĩa cửa hàng dương oai, ta này làm huynh trưởng tự nhiên cũng không thật nhiều truy cứu. Bất quá, ta còn là muốn xin khuyên Lưu công tử một câu, làm việc phía trước vẫn là muốn cẩn thận ngẫm lại không cần mạc danh đương chim đầu đàn dễ dàng mất đi tính mạng mới hảo kia lưu công tử bị hắn trong mắt lanh quang đông lạnh đến trắng mặt trong lòng sợ hãi vội vàng gật đầu cuốn quít đoạt ra môn đi tiếu hằng nhìn hắn ra viện môn trong mắt lanh quang càng hơn tiên tiên còn không có cái gì không ổn những người này liền vội vã dẫm lên môn thật đương hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn không thành nhất đáng giận chính là cái này bao cỏ giống nhau đổ vật Cư nhiên dám chú tiên tiên sớm chết, quả thực là ngại mệnh quá dài. Một ngũ cùng đi ra nội thất xuân phân tiến lên cấp tiếu hàng hành lễ, hai người đều là vẻ mặt phẫn hận, tiếu hàng ngồi xuống uống trà, tế tư một lắc nói, người này chỉ sợ chỉ là bị người khuyến khích tới dò đường, các ngươi này mới nhà cửa hàng quá mức đáng chú ý, hiện giờ các ngươi chủ tử có bệnh nhẹ, này đó tiểu nhân liền nhảy ra ngoài. Kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ, liền tính các ngươi chủ tử vạn nhất có cái không tốt, Còn có ngũ điện hạ ở đâu, vậy hạ cùng thái hậu há có thể ngồi xem bọn họ tranh đoạt. Một ngũ cùng điểm xuân phân đầu, than nhẹ ra tiếng, phu nhân nhất định sẽ khá lên, đến lúc đó nhất định sẽ dọa phá này đó tiểu nhân gan chó. Tiếu hằng còn nói thêm, vừa rồi này lưu công tử nổi giận đùng đùng ra cửa, nhất định sẽ bị người xem ở trong mắt, các ngươi lập tức đem mấy nhà cửa hàng đều đóng, sau đó phóng chút tiếng gió đi ra ngoài, không ra hai ngày. Bệ hạ nơi đó chắc chắn có động tác. Một ngũ cùng Xuân Phân đều là người thông minh, lập tức minh bạch nơi này dụng ý, gật đầu đồng ý, lại hỏi thân vương phủ cùng tôn phủ yến hội hai sự, ba người thương lượng ra đối sách lúc sau, tiếu hàng liền cáo từ rời đi. Một ngũ lập tức trang bi phẫn bộ dáng đi phía trước cửa hàng, cấp các gia tới mua điểm tâm các quản sự hoặc là tán khách nhóm bao quanh làm ấp, nôn nói trong tiệm gặp sự tình, muốn bế cửa hàng mấy ngày về sau còn có thể hay không lại mở cửa còn không biết. Có người tò mò do hỏi, hắn cũng chỉ sắc mặt xanh mét, không chịu nói ra nguyên nhân, chỉ là lần nữa hành lễ xin lỗi. Này phản trọc đến mọi người càng thêm tò mò, vì thế không đến hai cái canh giờ. Mãn hoa đô đều đã biết, tiên phu nhân vì cứu tế dân hôn mê không tỉnh là lúc, cư nhiên có kia tiểu nhân muốn cưỡng đoạt một tiên phủ sáng nghiệp, này quả thực là đê tiện vô sỉ cực kỳ, mỗi người hoặc là thiệt tình đồng tình khiến trách hoặc là phụ họa theo đuôi, tóm lại là một mảnh tiếng mắng. Quả nhiên, thực vì thiên đóng cửa ngày thứ ba, một đội thái giám cùng hộ vệ thượng môn truyền bệ hạ khẩu dụ, nôn nói, thực vì thiên điểm tâm vị Mỹ liêu đủ, thâm đến thái hậu yêu thích, đặc ban bảng hiệu một khối, tơ lửa số thất, bạc trăm lượng. Một ngũ xuân phân đại chủ tử quỳ tạ thường, sau đó mở rộng ra cửa hàng môn, treo ngự tứ bảng hiệu, cao cao khơi mào một quải pháo bậc lửa. Tiếng vang truyền đến vài đạo phố ngoại đều nghe được danh mạch, nhưng cái đó tổn tiểu tâm tư người hết thể thu hồi mong đốt. Đã chết thân vương thân vương phủ sản nghiệp, bọn họ còn dám đánh chút chú ý, chính là đoạt hoàng tử gia tài, vậy không khắc đem cổ đưa đến giao cầu hạ, bọn họ còn không nghĩ nổi danh kiếm bạc, mất mạng hoa. Chương 421 Hồn Du Chương 421 Hồn Du Không đề cập tới hoa đô nơi đó bọn tiểu nhân như thế nào thấy tiền sáng mắt cũng không đề cập tới Âu Dương cùng mấy cái hải tử như thế nào lo lắng, đơn nói một ngải ngày, ngày ấy tâm thần khô kiệt dưới, chỉ cảm thấy trong đầu trời đất quay cuồng. lúc sau liền lâm vào vô tận trong bóng tối, nàng tưởng động, muốn kêu kêu, thân thể lại dường như cục đá giống nhau trầm trọng, linh hồn lại càng thêm thanh minh, ở trên hư không trung du ly, cứ như vậy cũng không biết phiêu đãng bao lâu, nàng dần dần cảm. Giác phía trước có cái nho nhỏ ánh sáng, vì thế nàng liều mạng sở hữu sức lực khống chế linh hồn hướng nơi đó phiêu di lại dường như qua ngàn vạn năm lâu như vậy nàng rốt cuộc đuổi tới cái kia quần sáng phía trước chưa tới kịp tinh tế đánh giá đã bị một trận thật lớn hấp lực kéo đi vào đây là một cái cái dạng gì thế giới đâu không có dường cột chạm chỗ sân chỉ có dầm dạp bê tông cốt thép lâu đài không có bụi đất phi dương quan đạo chỉ có thanh hắc sắc họa bạch đạo rộng mở đường cái không có cao đầu đại mã kéo thanh bố tùng một xe chỉ có gào thét mà qua các màu ô tô không có con trà không có tiệm vải không có cửa hàng bạc nơi nơi đều là pha lê tủ kính bước đi vội vàng đám người như thế quen thuộc lại như thế thế giới xa lạ rời đi năm năm lại dường như năm trăm năm như vậy mới lạ nàng vô ý thức ở cái này nàng từng vô số lần nhớ lại thế giới phiêu đãng những cái đó khóc thút thít cười vui những cái đó cô độc tuyệt vọng đều như thủy triều vào tới Không biết phiêu đáng bao lâu, nàng đi tới một nhà cục cảnh sát trước cửa, một cái phụ nữ trung niên chính tún một cái tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc thiếu niên ở khóc mắng, nàng cẩn thận phân biệt thật lâu sau mới nhận ra, cái này trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, quần áo cũ nát phụ nữ cư nhiên là nàng kia chỉ thấy quá ba mặt thân sinh mụ mụ. kia thiếu niên không cần phải nói, chính là nàng tái hôn sinh hạ bảo bối nhi tử. Một ngải tiến lên tưởng kêu mụ mụ. Chính là kia thiếu niên đẩy ra mẹ cánh tay lại không hề trở ngại xuyên qua thân thể của nàng, nàng đột nhiên tỉnh nộ, nguyên lai đối thế giới này tới nói, nàng chỉ là một cái khách qua đường, một cái du hồn. Nàng chính phát nước gian, thiếu niên đã không kiên nhẫn đối mụ mụ quyền cước tương thêm, vương tay, vương tay, không cần ngăn đón ta, ta chính là đi cùng bằng hữu chơi chơi, một lát liền trở về. hắn mộ thân không màng bị chảo tán đầu tóc, khóc đều, a minh, cùng mẹ về nhà đi ngươi đã đem này mấy cái ra đều bán hết ngươi nếu lại phục hút liền phải bị đưa đi cưỡng chế cai nghiện sở cùng mẹ về nhà đi mẹ cầu ngươi thiếu niên điên rồi giống nhau dãy giụa mẫu tử hai cái vận thành một đoàn cuối cùng thiếu niên vẫn là tránh thoát chạy ra lưu lại hắn mâu thân một người ngồi dưới đất khóc lớn ông trời a ta đây là tạo cái gì người ta sinh như vậy cái hài tử ta tuổi già muốn như thế nào sống a một ngài chậm rãi lùi về muốn kéo ra bọn họ tay Nhớ tới khi còn nhỏ nhìn hài tử khác bị mụ mụ ôm là cỡ nào hâm mộ, nghĩ kia cô độc bất lực hai mươi mấy năm, trong lòng đột nhiên chua sót lên, nguyên lai mụ mụ không phải không có ái, mà là nàng ái đều cho thiếu niên này, chính mình đối với nàng tới nói chỉ là một đoạn quên đi chuyện cũ. Hiện giờ như vậy thê thảm, là trời cao giang xuống trừng phạt sao, trừng phạt nàng không có đối một cái khác hài tử kết thúc mẫu thân trách nhiệm, chính là... Vì sao nàng không có bất luận cái gì vui sướng khi người gặp họa, không có bất luận cái gì trả thù vui sướng? Phần 355 Một trận gió thổi tới, một ngải hồn phách lại chậm rãi thăng lên thiên, phiêu phiêu lắc lắc đi tới một chỗ xa xôi hẻm nhỏ, có cái nam tử chính đẩy chiếc cũ nát xe đạp ở nước bùn trên đường gian nan hành tẩu, hắn màu xám ống quần dính rất nhiều bùng điểm, tay lái thượng treo một con màu đen kiểu cũ túi sách, cùng trang một cây rau cải trắng. Hai căn dưa chuột túi lưới, thỉnh thoảng chạm vào ở xa ngang thượng, phát ra bang bang thanh âm, hán ẩn ở mái hiên ám ảnh gương mặt minh minh diệt diệt. Thằng đến rốt cuộc đi đến dưới ánh mặt trời, lộ ra kia một chương khắc sâu ở một ngải nơi sâu thẳm trong ký ức gương mặt, làm nàng nhịn không được mở to hai mắt. Trong trí nhớ kia đều dường như thời khắc đều tràn đầy ánh mặt trời sán lạn khuôn mặt, khi nào trở nên như thế tăng lão như vậy ấm áp dày rộng xuống lưng, khi nào đã vốn lượn đi xuống. Chẳng lẽ hắn không tiếc phá hủy bọn họ sở hữu tốt đẹp cảm tình đoạt được đến nhật tử, đem hắn liền biến thành dáng vẻ này. kia nam tử ở một tòa cho đen sắc cũ xưa nhà lầu hạ dừng lại, khóa kỹ xe, đặng đặng thượng lầu 5 mở cửa, trong phòng khách trên sàn nhà tràn đầy màu đen dấu dây tử, trong phòng ngủ trên giường ném dơ sú vỡ cùng quần, một lọ không biết tên mặt sương sưởng khẩu đặt ở rất sơn sắc bàn trang điểm thượng, trong phòng vệ sinh khăn lông bàn trải đánh răng đôi ở bên nhau trong phòng bếp dầu mỡ treo nguyên bản màu trắng mặt tường một đống chưa soát chén bàn lộn xộn tê ở trong ao trong nồi cháo đã phát ra toan vị nam tử thở dài một tiếng ném xuống túi lưới cùng bao da dựa ngồi ở trên sofa ngửa đầu trầm mặc sau một lúc lâu vào phòng ngủ ở tủ quần áo nhất phía dưới cách tầng nhảy ra một cái tiểu gỗ đỏ hộp thật cẩn thận lấy ra một chương ảnh trụ đó là một cái cười đến thập phần sán lạ lóa mắt nữ hài tử sơ hai căn tinh tế bánh quai trèo biện màu lam váy hoa cầm kem ly rửa và ở an mặc màu trắng nửa tay áo sam nam tử trong lòng ngực nam tử ánh mắt như vậy sùng định như vậy ấm áp tí tách tí tách không biết khi nào từng viên nước mắt từ nam tử trên mặt tích xuống dưới nên ở ảnh trục thượng nam tử vội vàng lấy ống tay áo đi lau thấp giọng nói tiểu ngải ngươi quá đến hảo sao ta thưa ngươi nếu lúc trước ta không có vì công tác ném xuống ngươi Chúng ta hiện tại có phải hay không thực hạnh phúc, ngươi lại như vậy yêu ta. Đáng tiếc, hiện tại nói này đó đều chậm, ta sai rồi, tựa như ngươi lúc trước nói, ta gặp báo ứng, ta quá không tốt, ta tưởng ngươi, tiểu ngại. Ngươi ở cùng ai nói lời nói nam tử chính khóc đến thống khoái, phòng ngủ môn lại bị đột nhiên mở ra, một cái nùng trang diễm mặt nữ tử từ bên ngoài đi đến, một phen đoạt quá trong tay hắn ảnh trụ, chỉ nhìn thoáng qua liền bắt đầu nổi giận đùng đùng chỉ kia nam tử cái mùi chất vấn ngươi nói đây là ai hảo a ta nói ngươi gần nhất như thế nào tổng ra bên ngoài chạy nguyên lai like ngươi là ở bên ngoài có người nam tử nóng vội muốn đoạt lại ảnh trụ, cái lại nói giả nhu ngươi không cần tùy tiện vu khống người ta là vì công tác nữ tử đem ảnh trụ bối ở sau người máng công tác ngươi đương lão nương hảo lừa đâu ngươi một cái thu điện phí tiểu công có cái gì hảo vội ngươi cái vong ân phụ nghĩa đồ vật Lúc trước là ai nói muốn yêu ta cả đời, lúc này mới kết hôn mấy năm à, ngươi liền sinh ngoại tâm. Nam tử vừa nghe nàng như vậy nói, hỏa khí cũng lên đây, đừng cùng ta nói cái gì công tác, sớm biết rằng ngươi cái kia vô dụng cha cho ta an bài như vậy phá công tác, ta chết cũng sẽ không cưới ngươi trở về, quần áo không thảy, cơm không làm, cả ngày liền biết chơi mặt trược, ta cưới ngươi có ích lợi gì. Nữ tử dường như bắt được nhược điểm giống nhau, ngươi xem, ngươi xem ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật rõ ràng là chính ngươi không biết cố gắng không năng lực ta ba ba chính là cho ngươi an bài cái cục trưởng ngươi có thể đảm nhiệm a kẻ bất lực nói nữ tử lại giơ lên kia bức ảnh kêu lên trói thai ngươi ghét bỏ ta sẽ không giặt quần áo sẽ không nấu cơm kia nàng sẽ có phải hay không vậy ngươi đi tìm nàng a xem nàng có thể hay không muốn ngươi nàng ba lượng hạ liền sẽ ảnh trụ. ném tới trên mặt đất nam tử lập tức ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt Bất đắc dĩ mảnh nhỏ quá nhiều, nhất thời đua không ra nguyên lai bộ dáng hắn giơ tay liền cho nữ tử một cái miệng, nữ tử mảy may không cho cung cấp còn hắn một cái, hai người đánh thành một đoàn, têu gào chửi rủa càng thêm khó nghe. Một ngày theo mở ra cửa sổ phiêu trời cao không, mắt nhìn cái kia nho nhỏ phòng, trong lòng đột nhiên giải thoát rồi, tích góp nhiều năm hận ý kỳ tích biến mất, vạn sự đều là mệnh, lúc trước như vậy tuyệt vọng, như vậy đau lòng không nghĩ tới lại là vận mệnh đối nàng ban ân, nếu gả cho, trung quy sẽ biến thành kiếp, tuyệt đối không phải là hạnh phúc. Nàng như vậy nghĩ, lại bị thanh phong đưa đến một khác chỗ náo nhiệt hôn lễ hiện trường, thật dài hồng ít đường phô ở xanh biếc mặt cỏ thượng, hàng vỉa hẹ phía trên lập từng tòa triển hoa tươi cổng vòm, hai sừng là một chương chương phóng mãn điểm tâm, trái cây, rượu ban tròn, có ăn mặc phấn bạch giao nhau váy áo thị nữ, xuyên qua ở trang điểm khéo léo hợp thời khách khứa gian. Thỉnh thoảng đưa lên một ly chảm ẩn hoặc là rượu cốc thai Như vậy tốt đẹp náo nhiệt Một ngải theo một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo nữ tử một đường vào một gian bố trí thực ấm áp phòng Một vị mỹ lệ tân nương đang túi đầu cùng xuyên áo bành tô nam tử nói chuyện Nam tử diện mạo không phải thực lóa mắt cái loại này Nhưng là lại rất dễ coi Nhìn tân nương trong hai mắt tràn đầy vui mừng Khoe miệng hơi hơi tiểu Một tay thỉnh thoảng thế tân nương sửa sang lại xoa dê Tân Nương ngẩng đầu lên cùng đi vào nữ tử nói chuyện, lại làm theo ở phía sau một ngải nháy mắt rơi lệ đầy mặt, lá cây, đã từng ngạnh ăn vạ cùng nàng ước hảo muốn cùng một ngày gả trồng lá cây. Đen nhánh tóc dài ưu nhã vãn ở sau đầu, lộ ra chân bóng cái chán, tiểu mỹ mặt mày, no đủ gợi cả môi đỏ, ở đầu xa che dấu hạ càng thêm có vẻ thần bí mỹ lệ. Một ngải nhịn không được tiến lên, nhẹ nhàng đi kéo nàng tay lại vô luận như thế nào cũng chạm đến không đến kia phân quen thuộc cấm áp nàng nước mắt càng lưu càng nhanh lá cây đột nhiên nhìn chằm chằm mu bàn tay ngốc lăng lên sau đó nâng đầu cùng tân lang cùng nàng kia nói nói mấy câu hai người theo sau đi ra ngoài lá cây lập tức đứng lên ở trong phòng khắp nơi nhìn xung quanh thấp giọng kêu, ơ một mục một mục, mục, mục là ngươi đã trở lại sao một ngải tiến lên ôm nàng tê là ta lá cây Là ta đã trở về đáng tiếc kia cánh tay lại lần lượt xuyên qua lá cây thân thể, nửa điểm nhi cũng không thể ôm chặt nàng. Lá cây hô sau một lúc lâu, không người đáp lại, suy sụp ngồi ở trên sofa, khóc nước nở lên, một mục, mục. ngươi là trách ta không có tuân thủ chúng ta ước định sao, ta nói tốt muốn cùng ngươi một ngày kết hôn gả chồng, chính là hiện giờ ta cư nhiên thất tín. Ngươi sinh khí, phải không? Không sinh khí, không sinh khí, lá cây, ta tưởng ngươi một ngải liệu mạng ê ức chính là thanh âm kia lại giống đột nhiên biến mất ở trong không khí vô luận như thế nào cũng truyền không đến lá cây trong hai một một bọn họ nói ngươi đã chết ta không tin ta mỗi năm đều đi kia phiến bờ biển ta tình nguyện tin tưởng ngươi là đi một cái khác thế giới tin tưởng ngươi ở nơi đó quá thực hảo ngươi lại như vậy thiện lương người ông trời nhất định sẽ bồi thường cho ngươi một cái ấm áp ra một cái hảo nam nhân một ngải ùy ở lá cây bên người lá cây, ông trời thật sự bồi thường ta, ta quá thực hảo, thực hạnh phúc, có một cái thực yêu ta người, có thật nhiều đáng yêu hài tử, có xinh đẹp quần áo, có ăn ngon điểm tâm, lá cây ta thật sự thực hạnh phúc. Một mục, mục, hôm nay ta kết hôn, người này lớn lên không xoáy đi, chính là, hắn là thiệt tình rất tốt với ta, ta muốn cùng hắn cùng nhau đầu bạc đến lão, liền ngươi kia phân cùng nhau, hạnh phúc đi xuống, sinh một cái đáng yêu xinh đẹp nữ nhi, ngươi đều là hậu ta đã có ba cái hài tử, người muốn cố lên A. Người ở ta quê quán lấy lòng kia đống một lâu, ta ba mẹ ở chăm sóc, bọn họ nói vạn nhất nào trở về, lập tức là có thể trụ đi vào. Tiểu đệ cũng thượng trung học, vóc dáng lớn lên sắp có ta cao. kia một lâu ngươi làm diệp ba ba diệp mụ mụ trụ đi, lá cây, ta ở bên kia có già, ta cũng muốn thành thân, sẽ không đã trở lại, ngươi muốn hạnh phúc, kiếp sau chúng ta đầu thai đến một nhà làm một đôi sinh đôi tỉ muội được không chương bốn trăm hai mươi hai trở về chương bốn trăm hai mươi hai trở về hai người như vậy không biết nói bao lâu môn đột nhiên bị mở ra kia tân lang đi đến thấy lá cây khỏe mắt có nước mắt đau lòng kéo tay nàng nói tân nương tử đem trang khóc hoa nên không xinh đẹp quá mấy ngày chúng ta lại hồi người quê quán nơi đó lại làm một lần truyền thống hôn lễ được không lá cây biết hắn là hiểu lầm nàng khóc thút thít là bởi vì cha mẹ không có trình diện cũng không giải thích, nhẹ nhàng lau nước mắt, dựa vào đầu vai hắn. Thực mau lại tiến vào mấy cái nữ tử, hỗ trợ lá cây một lần nữa bổ trang, sau đó vây quanh nàng đi ra ngoài. Một ngải cũng lau nước mắt muốn cùng đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe được một nữ tử thanh âm ở nàng bên thai nói, canh giờ tới rồi, ngươi cần phải trở về. Một ngải khắp nơi thăm xem, kinh nghi hỏi, là ai đang nói chuyện? Tới rồi giờ nào? Nàng kia cũng không nhiều lắm giải thích, Như cũ nhàn nhạt hỏi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở lại bách hoa vương triều sao? Tường một ngải lập tức la lớn, nơi này nàng đã không có bất luận cái gì vướng bận, thương tổn quá nàng người đã chịu trừng phạt, lá cây cũng tìm được rồi hạnh phúc, mà thế giới kia, có nàng ái nhân, có nàng hài tử, có nàng gia, nàng như thế nào sẽ không nghĩ trở về? Một trận thật lớn hấp lực đột nhiên buông xuống, lôi kéo nàng hướng mạc danh phương xa thối lui, những cái đó bê tông cốt thép lâu đài. Ngựa xe như nước, nhanh chóng biến mất ở trước mắt, làm nàng nhịn không được choáng váng dục phun. Tiểu An cắn môi dưới, miễn cưỡng chịu đựng lập tức muốn nhỏ giọt tới nước mắt, liền như vậy đứng ở mép giường nhìn, Âu Dương ở chậu nước tầm ướt mềm mại vải bông khăn, sau đó một chút xoa ô yếm nữ tử đôi tay, lông mi dường như rất sợ chạm vào đau nàng giống nhau, mềm nhẹ mà hòa hoãn. Đáng tiếc, đôi tay kia đã gầy đến chỉ còn xương cốt phúc khô quắt làn ra đen bóng tóc dài cũng trở nên khô vàng sáng trong nếu thu nguyệt dung nhan không còn có ngày xưa ánh sáng thời gian phảng phất áp súc giống nhau ngắn ngủn mười lăm ngày giống như mười lăm năm cực nhanh đem nữ tử này trở nên dàn nua, chỉ ở khoe mắt đuôi lông mày chỗ ngẫu nhiên mới có thể thoáng tìm về ngày xưa vinh quang chỉ là âu dương phảng phất nửa điểm không có phát hiện giống nhau một phản ngày xưa trầm mặc ít lời không ngừng thấp giọng nói chuyện ngải ngải lại nói tiếp Ngươi đây là lần thứ hai cứu ta mệnh, lúc trước, ta nhiệm phong hẳn thiếu chút nữa chết, vẫn là ngươi cho ta ăn dược mới hảo lên. Ta nhớ rõ ngươi lần đầu tiên cho ta đoan đi cơm chiều là bắp mặt cháo cùng quấy rau cải trắng, ta lúc ấy rất đói bụng. Tiểu An lặng lẽ thu khăn cùng chậu nước bưng đi xuống lầu, đại vũ ngăn lại nàng, một bên xoa phát đau cái chán, một bên hỏi, mụ mụ cùng Âu dương sư phó thế nào. Tiểu An xoa xoa nước mắt, phu nhân còn ở ngủ. Âu Dương Sư phó còn ở thân thủ chăm sóc phu nhân, không ngừng nói chuyện. Làm sao bây giờ, đại thiếu gia, còn như vậy đi xuống, Âu Dương Sư phó sợ là cũng muốn. Đại vũ hung hăng nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào trên sofa, hạnh nhi tân ba bọn họ đâu. Vẫn là không chịu trở về phòng, tế ở trên giường ngủ rồi. Đào nhi liếm liếm môi khô khốc, dối tay an ủi vô vô đại vũ bả vai. Vũ đệ, trước không cần cấp, cô cô sẽ không có việc gì. Có lẽ ngày mai liền hắn nói đến nửa thanh, cái kia hảo tự lại như thế nào cũng nói không được nữa, nếu cô cô không phải mối hạ còn có mỏng manh hô hấp, chỉ sợ mặc cho ai nhìn đều sẽ cho rằng đó là một khối thi thể. Toàn bộ người một nhà, các đệ đệ muội muội một ngày chỉ chịu uống điểm cháo loãng, âu dương sư phò nếu uy mụ mụ uống xong canh sâm, hắn cũng đi theo uống thượng hai khẩu, chính là nếu mụ mụ nào một ngày uống không nổi nữa, hắn liền đi theo một ngày không ăn không uống, phảng phất không có bụng không biết đói no giống nhau. Mắt thấy người một nhà từ lớn đến tiểu đều nhanh chóng gầy thành cây gô giống nhau, thật là trong lòng giống bị dầu chiên giống nhau, khô nóng mà đau đớn. Ba người chính đối diện không nói gì khi, Âu Dương lại ôm một ngải xuống lầu tới, bọn họ vội vàng đứng lên, đại vũ tiến lên cản lại, hỏi, sư phó, ngươi muốn ôm mụ mụ đi nơi nào? Âu Dương nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ách thanh nói, là ta sơ sót, các ngươi mụ mụ thích phơi nắng. Ta cư nhiên làm nàng ở trong phòng buồn lâu như vậy như vậy nói, hắn đã nâng đi ra khỏi đại môn, tiểu an vội vàng dọn đem ghế nằm theo sau, tuyển cái ánh mặt trời sung túc lại cản gió địa phương phóng hảo, Âu Dương nhẹ nhàng buông xuống một ngải, vì nàng cái hảo hơi mỏng thảm, sau đó liền như vậy ủy ở ghế giữa biên, nắm một ngải lạnh leo tay, tiếp tục nói, nơi này ánh mặt trời hảo đi. Phơi ấm sao, chờ lại quá một đoạn nhật tử thời tiết lạnh chúng ta về thần sân đi, được không? chờ thêm mùa đông chúng ta lại xuống dưới. Người trước kia còn nói, muốn ở kia trên sườn núi trồng đầy cây ăn quả, chờ nở hoa, một tầng một tầng nhan sắc khác nhau, xa xem tựa như cầu vồng giống nhau. Ta đi rồi mấy năm nay, cũng không biết người đều loại hảo không có. Phần 356 Đại vũ cùng Đào Nhi đứng ở phía trước cửa sổ, rốt cuộc nhịn không được, lẫn nhau ôm khóc thành tiếng tới, rõ ràng hết thể đều hảo hảo. Rõ ràng người một nhà ước hảo đi xem hải, vì sao trong chớp mắt liền biến thành như vậy bộ dáng? Nếu mụ mụ thật đi rồi, Âu Dương sư phó chỉ sợ cũng là không chịu sống một mình. Bọn họ đâu? Phải làm sao bây giờ? Không có mẹ ra, vẫn là ra sao? Chính lúc này, doanh địa bốn phía không trung đột nhiên dị cùng bình thường sáng lên, dường như trên bầu trời đột nhiên nhiều cái thái dương giống nhau, rằng có không đến mấy tức thời điểm lại đột nhiên biến trở về nguyên lai bộ dáng? Đại vũ cùng Đào Nhi liếc nhau, trong lòng kinh hoàng không ngừng, lập tức chạy ra đại môn. Quả nhiên, mụ mụ cùng Âu Dương Sư phó sở ngồi kia chỗ, không biết khi nào bị bạch quang vây quanh thành kén tầm giống nhau. Trong thiên địa không ngừng có màu trắng lượng điểm hội tụ lại đây, dần dần che dấu hai người thân ảnh. Trong doanh địa tất cả mọi người bị này thần kỳ một màn sợ ngây người, sôi nổi bung trong tay đồ vật tụ ở cách đó không xa, quỳ xuống cúng bái, trong miệng lẩm bẩm, hạnh nhi. Tân ba cùng thành nhi cũng từ trên lầu chạy xuống dưới, gắt gao lôi kéo hai cái ca ca tay, mang theo khóc nước nở hỏi, ca ca, mụ mụ làm sao vậy, làm sao vậy? Đại vũ cùng đào nhi đem các đệ đệ mội mội ôm ở trong ngực, lại không chịu trả lời nửa cái tự, dường như rất sợ một mở miệng liền đánh vỡ bọn họ trong lòng cái kia hy vọng giống nhau. Kia quan kén càng lúc càng lớn, thẳng đến bao phủ phạm vi ba trượng đất trống mới chậm rãi ngừng lại, dần dần bắt đầu trở nên loãng. Cuối cùng lộ ra bên trong ôm nhau dựa vào trên ghế nằm hai người. Nam tử đôi tay vây quanh nữ tử, dường như sợ nàng đã chịu thương tổn giống nhau che chở. Nữ tử tắc nghiêng đầu dựa vào nam tử đầu vai, tóc đen như thắt nước, trắng non như ngọc tuyệt mị khuôn mặt thượng, giữa mày hơi hơi khẽ nhíu. Nhân dân đẹp nhất họa tắc cũng bất quá như thế. Một ngài lẳng lặng chờ trong đầu choáng váng rút đi, chậm rãi nàng dường như nghe được gió nhẹ thổi qua thảo từ thanh âm, chim tước ở núi rừng kêu to thanh âm. Hải tử hàm chứa đầu ngón tay nói mớ thanh âm, còn có. Trâm ổn hữu lực tiếng tim đập, như thế quen thuộc, như thế an tâm, như nhau bao nhiêu lần bị người nọ ôm vào trong lòng ngực khi sở nghe được. Nàng nhịn không được về phía trước nhích lại gần, nhẹ nhàng cong lên khỏe miệng, đang muốn cẩn thận lại nghe một chút, lại bị trên mặt đột nhiên lây dính ướt át kinh ngạc một chút, mở to mắt khi, ánh vào mi mắt chính là một trường quen thuộc lại xa lạ gương mặt, kia mi nàng từng vô số lần vớt ve quá tia môi nàng từng chơi đùa nhẹ mổ quá chính là hiện giờ vì sao như thế tiểu tụy khô gầy trừ bỏ cặp kia nhìn chằm chằm nàng tràn đầy kinh hỉ đôi mắt đều giống như bị thời gian khắc họa qua giống nhau già nua tiểu tụy nàng vội vàng đứng dậy kinh hỏi âu dương ngươi làm sao vậy như thế nào gầy thành cái dạng này lời nói không nói đến một nửa nàng đã bị gắt gao ôm vào trong ngực bên hai truyền đến khàn khàn nghẹn ngào thanh âm ngươi tỉnh ngươi tỉnh Một ngải bị lạc khó có thể hô hấp, một bên cố sức thở dốc, một bên đáp lời, "Tỉnh, tỉnh, ngươi làm sao vậy? Sẽ không ta một giấc ngủ vài thập niên đi." Đáng tiếc, đợi hồi lâu, nhưng không ai trả lời nàng vấn đề, ôm sát cánh tay của nàng dần dần lỏng xuống, dưới, lại nhìn lại, Âu Dương đã nhắm mắt lại, này nhưng sợ hãi một ngải, duỗi tay xác định hắn còn có hô hấp lúc sau, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy tưởng gọi người khi, vừa nhấc mắt nàng chung quanh lại tràn đầy đều là rơi lệ quen thuộc gương mặt mấy cái hài tử tiểu an tích phúc thậm chí khổng hỉ lục vân mười bảy trưởng quài trong mắt đều đại viên đại viên chảy nước mắt nàng vội vàng tiến lên ôm mấy cái hài tử khuyên rô nói đường khóc đường khóc mụ mụ ở chỗ này đâu ai khi dễ các ngươi cùng mụ mụ nói mụ mụ thế các ngươi hết giận a mấy câu nói đó dường như đâm thủng khí cầu tế châm giống nhau mấy cái hài tử lập tức qua đến khóc đến càng cấp gắt gao ôm nàng eo cùng cánh tay hô mụ mụ không cần ném xuống chúng ta chúng ta sợ hãi mụ mụ không cần chết khổng hỉ tiểu an đám người cũng thình thịch quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên dập đầu không ngừng một ngày lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nhất định là nàng lần này hôn mê đem đại gia dọa tới rồi nàng vội vàng đánh giá bốn phía hoàn cảnh còn hảo còn ở cứu tế nạn dân doanh địa nghĩ đến hôn mê cũng không phải lâu lắm hơi hơi an hạ tâm Nhẹ giọng vỗ bọn nhỏ bối, thấp giọng hướng bọn họ, thẳng đến bọn họ đều khóc mệt mỏi, mới ý bảo tiểu an mấy người lên, hỗ trợ bế lên ba cái có chút đứng không vững tiểu nhân, lôi kéo hai cái đại, lại làm khổng hỉ mấy người nâng ngủ ở trên. Ghế nằm Âu Dương, cùng nhau lên lầu đi. Vốn dĩ tưởng trước giàn xếp bọn nhỏ về phòng ngủ, chính là tính cả đại vũ cùng đào nhi cùng nhau, đều mãn nhãn đều là hoảng sợ nhìn nàng, rất sợ nàng sẽ lại lần nữa hôn mê qua đi giống nhau một ngải vô pháp chỉ phải đem tất cả mọi người đưa tới nàng phòng đi mấy cái hài tử hoành ngủ ở trên giường âu dương tắc bị đặt ở giường nệm thượng một ngải vô không chịu nhắm mắt đại vũ cùng đào nhi thấp giọng nói mụ mụ biết các ngươi mấy ngày nay ai mệt mỏi trước ngủ một lát mụ mụ bảo đảm sẽ không lại xảy ra chuyện mụ mụ liền ở bên cạnh được không hai đứa nhỏ lại nhìn chằm chằm mụ mụ nhìn sau một lúc lâu dường như xác định mụ mụ xác thật sẽ không biến mất giống nhau mới rốt cuộc chịu không nổi nhiều ngày mỏi mệt, chậm rãi ngủ. Một ngày thở dài, lại cấp ngủ ở giường nệm thượng Âu Dương che lại cái thảm, sau đó gọi đôi mắt sưng đỏ Tiểu An cùng tích phúc đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, ta ngủ nhiều ít ngày, trong nhà nhưng có chuyện gì phát sinh? Phu nhân, người rốt cuộc tình. Tiểu An vừa muốn nước nở ra tiếng, nhớ tới các thiếu gia Tiểu Thư ở ngủ, vội vàng lại bưng kín miệng, lau nước mắt, phu nhân ngủ nửa tháng âu dương sư phó cùng các thiếu gia tiểu thư đều lo lắng các thiếu gia tiểu thư ăn thiếu ngủ đến cũng ít âu dương sư phó dứt khoát chính là không ăn không ngủ trong nhà loạn thành một đoàn hoàng hôn tây lạc chiều hôm dần dần bao phủ đại địa chân trời còn sót lại một mạt ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa kính chiếu và âu dương trên mặt hắn mày nhảy nhảy đống nhiên bừng tỉnh khắp nơi nhìn nhìn lập tức xốc lên trên người thảm chạy xuống lâu đi chương bốn trăm hai mươi ba hạnh phúc sự chương bốn trăm hai mươi ba hạnh phúc sự trong doanh địa mấy khẩu đại táo thượng chính ùng ngục đô không biết ở hầm cái gì canh trong không khí đôi đầy hương khí bên cạnh nhà gỗ mấy cái hài đồng ở cướp một cái đỏ rực tiểu cổ thỉnh thoảng phát ra thùng thùng tiếng vang mấy cái lao nhân ngồi ở trước cửa phơi thái dương trong tay phủng hoàng cam cam chuối, đầy mặt vui mừng cười nói cái gì lộ ra sớm đã không hề chỉnh tề hầm răng mấy cái tiểu tức phụ nhi ngồi ở giấy dầu thượng trích tươi mới rau dưa Nhìn thấy Âu Dương ngây ngốc đứng ở cửa, trộm che miệng cười trộm, sau đó chỉ chỉ cách đó không xa. Âu Dương theo các nàng chỉ điểm phương hướng nhìn lại, không biết khi nào, phía bên phải cửa hiên lại chi hảo giàn nho, hắc màu xanh lục lá cây rậm rạp bò đầy một lương, nhất xuyến xuyến màu tím quả nho ngượng ngùng dấu ở phiến lá gian, tản ra mê người thơm ngon. Mà lều hạ tứ giác tắc treo bốn con pha lê đèn cung đình, nhu nhu chiếu sáng sáng trung gian kia trường gỗ nam vòng tròn lớn bàn nhi. Trên bàn bãi đầy làm người thèm nhỏ dãi hảo thái sắc, một cái bùi đơn giản ốc tấn, xuyên thủy lam váy áo nữ tử, nhẹ nâng bàn tay trắng, nghiêm túc bày chén đũa, khoe miệng nàng mang theo cười, phảng phất chính làm nhân gian hạnh phúc nhất sự giống nhau. Thỉnh thoảng quay đầu cùng bên cạnh bọn nha hoàn nói dơn thượng hai câu, kia ấm áp gương mặt tươi cười ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm lưu mỹ, nhất thời làm Âu Dương xem đến ngây ngốc. Trước kia vô số lần trốn ở góc phòng, cũng là như vậy nhìn nàng trong lòng nóng trông kia ánh đèn hạ có hắn vị trí mong đến ngực phát đau hiện giờ hắn tất cả chắc chắn nàng kêu bên cạnh chén đũa là thuộc về hắn cái này nhận chi làm hắn bỗng nhiên mùi toan suýt nữa rơi lệ được như ước nguyện hắn rốt cuộc được như ước nguyện một ngải dọn xong chén đũa phân phó tiểu an bưng lên cuối cùng một đạo canh liền phải xoay người lên lầu đi đánh thức tham ngủ ái nhân cùng hài tử quay đầu gian lại thấy cái kia tiểu thụy đến làm người đau lòng nam tử chính ngốc ngốc nhìn nàng suốt thần, nhịn không được trong lòng một ngọn. đi qua đi, cũng không để ý tới doanh trung mọi người hoặc cười trộm hoặc ngượng ngùng ánh mắt, cực tự nhiên kéo hắn tay, cười nói, như thế nào không ngủ thêm chút nữa, có phải hay không biết ta là người, thích ăn đồ ăn. Âu Dương chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi lắc đầu, thủ hạ lại nắm chặt muốn chết, dường như sợ nàng đột nhiên biến mất giống nhau một ngài trong lòng than nhẹ cùng hắn cùng nhau vào nhà lên lầu đánh thức mấy cái hài tử thân thủ tầm ướt khăn vải cho bọn hắn lau tay mặt mấy cái tiểu nhân không muốn xa rời ánh mắt thời khắc đuổi theo mụ mụ chính là đại vũ cùng đảo nhi cũng không cự tuyệt mẹ chăm sóc dường như như vậy là có thể càng thêm xác định mụ mụ tỉnh này một chuyện thật giống nhau một ngài trong lòng tự trách thủ hạ một bên bận rộn một bên nhẹ giọng hống mấy cái hài tử nói chuyện sau đó xin lỗi hướng về phía âu dương cười cười thân thủ nắm ba cái tiểu nhân đi xuống lầu, Âu Dương vô vô đại vũ cùng đào nhi đầu vai, thấp giọng nói, là thật sự. Sau đó quay đầu cũng đi xuống lầu, lưu lại đại vũ cùng đào nhi trong mắt chậm rãi tràn đầy vui sướng kích động. Người một nhà bao quanh ngồi vây quanh ở dây nho hạ, vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm đoàn viên, một ngải cũng không cần tiểu an mấy cái hầu hạ, đuổi các nàng đi cùng một mười bảy khổng hỉ đám người ngồi một bàn, hảo hảo ăn đốn phong phú an tâm cơm lấy ủy lạo các nàng nhiều ngày vất vả doanh địa nguyên bản lưu lại phụ nữ và trẻ em mấy ngày nay lại có non nửa tìm được đường ra dư lại năm sáu trăm người nhiều là bốn mươi tuổi thượng lao phụ lao hán cùng hai mươi mấy tuổi mang theo hải tử tiểu tức phụ nhi còn có một trăm hơn phân nửa đại hải tử lúc này cũng mỗi người trong tay bưng cốt canh hầm đậu hủ mồm to an bạch diện màn đầu, thỉnh thoảng cười đến mị đôi mắt một ngải phân hai đàn tốt nhất bách quả tiểu cấp khổng hỉ đám người Nghe bọn hắn mỉm cười nói, nếu cố lao gia tử ở, hắn một người định là muốn bao trọn gói một vò chờ ngôn, thanh linh sơn thượng hạ tới sau, cố lao gia tử bởi vì nhớ thương liệt thành một vị lao hữu một nhà, từ biệt mọi người hướng nam tìm kiếm, nhiều ngày không có tin tức. Một ngải vừa nghĩ về sau đi ngang qua bên kia khi muốn lưu tâm một vài, một bên cấp đại vũ cùng đảo nhi cũng đầy một ly kim hoàng sắc bách quả tiểu, tân ba, thành nhi nháo cũng muốn. Lại bị nàng hống cùng ngoan ngoãn hạnh nhi Cùng nhau uống nổi lên nước chanh nhi Người một nhà dơ lên chén rượu Không có bất luận cái gì khách sáo ngôn ngữ Chỉ là cho nhau nhìn lẫn nhau Trên mặt ý cười Thật lâu sau Dơ tay cùng nhau uống làm ly chung rượu Giờ khác này hạnh phúc Trên đời tìm không ra một câu hình dung Đặc biệt là sắp tới đem mất đi Mà tuyệt vọng là lúc Đột nhiên phục đến Trong lòng chỉ còn lại có hai chữ Quý trọng, quý trọng có ái nhật tử Quý trọng đoàn tụ nhật tử Quý trọng này hạnh phúc nhật tử. Một ngài dẫn mấy cái hài tử nói chút trước kia một ít thú sự, thỉnh thoảng nghe bọn hắn vui cười ra tiếng, đặc biệt là Tân Ba cùng Thành Nhi cho nhau tận hết sức lực bốc đoạn, thường thường còn phải vì một khối sườn heo chua ngọt tranh đoạt náo nhiệt. Một ngài muốn giúp tiểu nữ Nhi lột tôm xác giám sát hai cái đào tiểu tử ăn rau dưa, giúp đại nhi tử kẹp xương sườn, bận rộn, trong lòng lại tràn đầy đều là hạnh phúc, rốt cuộc chờ mấy cái hài tử ăn no túi đầu khi mới thấy chính mình chén đĩa tràn đầy đều là trắng non tôm bóc vỏ cùng dịch đi thứ thịt cá lại quay đầu xem chậm rãi suyết rượu âu dương trước mặt hắn cũng đôi bảy tám khối xương cốt biết hắn chưa từng bạc đái chính mình bụng một ngày lúc này mới khỏe miệng hơi kiểu mấy cả năm cái tinh quang sau đó chuẩn ba cái tiểu nhân muốn hỗ trợ dọn dẹp cái bàn yêu cầu lại đỡ hơi say đại vũ cùng đào nhi ngồi vào một bên uy bọn họ uống lên mấy khẩu mật phong thủy để ngừa sáng mai lên đau đầu Tiểu an mấy cái sớm đã ăn xong, lại đây cướp cùng ba cái tiểu chủ tử thu thập chén đĩa, lại đỡ đại vũ cùng đào nhi lên lầu đi tắm rửa ngủ, một ngải hướng về phía Âu Dương xử cái ánh mắt, chỉ chỉ nóc nhà, sau đó đã bị ba cái tiểu nhân cuốn lấy lên lầu kể chuyện xưa. Chờ rốt cuộc dàn xếp bọn nhỏ từng người ngủ hạ lúc sau, trong doanh địa sớm đã y mắng một mảnh, một ngải bay lên nóc nhà, quả nhiên Âu Dương chính méo kia chỉ ngân quang lấp lánh bẹp bầu rượu dựa vào ống khói thượng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nàng đi qua đi nhẹ nhàng ủy ở trên vai hắn kia cánh tay cương một cái trước mắt lập tức mở ra đem nàng ôm đi vào hơi hơi mang theo rượu hương môi bao phủ đi lên vội vàng mà nhiệt liệt thậm chí mang theo một chút thô bạo kia bá đạo lưỡi ở nàng giữa môi tuần tra tra xét chỉ cần nàng hơi một chống cự liền lập tức gấp bội phản công trở về thẳng đến nàng thở hừng hộp mấy rục ngất mới chậm rãi chuyển thành nhẹ mổ Liếm cắn, khàn khàn mà thuần hậu thanh âm ở nàng bên tai, thấp thấp vang. Lên, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi, thiên thần cũng không được. Một ngải thật sâu cảm nhận được hắn trong lòng sợ hãi cùng quật cường, đôi tay leo lên cổ hắn, gương mặt dính sát vào thượng cổ hắn, nhất biến biến không chút nào tiếc rẻ thừa nhận, ta là của ngươi, ta là của ngươi, ta là ngươi thẳng đến âu dương thân thể không hề run rẩy, cánh tay không hề cứng đở, nàng mới chậm rãi ngừng lại.